Tô tỉnh cười nói, hắn này không phải hiểu chuyện, mà là thích thú sao? Hồng Mai lại chỉ vào TV nói, ngươi xem, gần nhất rất nhiều nông thôn làm tiểu xưởng, có làm chổi lông gà, có làm dầu mè, cũng có rượu trắng. Ta liền suy nghĩ a, nhà ta có thể hay không cũng làm như vậy cái tiểu xưởng trường kỳ có sống làm, quanh năm suốt tháng chỉ có mùa hè như vậy 50 ngày qua sống, về sau thật đúng là không hảo tìm người. Trường kỳ làm lời nói, ta tránh cũng nhiều sao. Kỳ thật tô tĩnh trong lòng cũng. Nghĩ tới, ngắn hạn thật đúng là rất khó làm lâu dài, nhưng rốt cuộc làm cái gì đâu, hắn hết đường xoay sở. Ngươi nghĩ đến cái gì? Tô tĩnh vội hỏi. Hồng Mai lắc đầu, nhân gia làm chổi lông gà là bởi vì có người trưởng gà, ta rừng đào bên cạnh nhưng thật ra có người trưởng gà, nhưng nhân gia là bán ra sống gà. Có ổn định nguồn tiêu thụ, chúng ta không có khả năng rút nhân gia lông gà đi. Đến nỗi làm giàu mè hoặc rượu trắng cũng không quá hiện thực, ta nơi này cũng chưa nhân chủng hạt mè vô pháp. Làm giàu mè, rượu rắn càng không thể có thể, hiện tại từng nhà tưởng nhiều loại điểm bông, chỉ chừa một chút điền loại hạt thóc đủ người một nhà ăn cùng hiến lương là được, không có nhiều nhân bán. Tô tĩnh cật đầu, cũng lạ, ta không thể bắt chước nhân gia. đến chính mình tưởng cái tân chiêu số. Ngươi cũng đừng nóng vội, ta chậm rãi tưởng, có lẽ đến sang năm là có thể nghĩ ra cái hảo chiêu số. Hai người bọn họ đang nói chuyện đâu? Quế Chi nắm đại mao nhị mau lại đây. Tẩu tử, ngươi nghe nói. Không, thôn tiểu nhân hiệu trưởng nói, sang năm đầu xuân thôn tiểu sẽ khai giảng trước bang, ta trong thôn thật nhiều người đều tưởng đem hài tử đưa đi. Hồng Mai đem nhặt nhặt món đồ chơi đưa cho đại mao nhị mau chơi. Lại cấp quế chi bưng đem ghế dựa, nói, ta cũng nghe nói, nhưng chúng ta hài tử quá nhỏ, học trước ban không được 6 tuổi mới có thể thường sao, bởi vì 7 tuổi mới có thể học tiểu học nha. Thôn tiểu hiệu trưởng nói, đầy 4 tuổi là có thể thượng, chẳng qua đọc năm nhất phía trước, đến nhiều đọc mấy năm học trước ban. Ta suy nghĩ, nếu không đầu xuân sau liền đưa hài tử đi, đến lúc đó tìm xem trường học, làm cho bọn họ 6 tuổi liền đọc năm nhất được. học trước ban là khác thu phí thôn tiểu làm như vậy cũng là bộ dáng khác trường học như vậy đã có thể phương tiện dân chúng lại có thể sang kiểm nhận khác trường học chính tháng phân liền làm như vậy cho nên tôi gia hà thôn tiểu liền tính toán năm sau khai giảng trước ban quế chi suy nghĩ hai đứa nhỏ lập tức liền bốn phía tuổi đi đi học trước ban đã có thể học được tri thức lại không cần đại nhân lao lực nhìn đẹp cả đôi đàn hồng mai có chút do dự nhìn tô tỉnh Tô tỉnh là không tính toán làm hài tử đi, hài tử quá tiểu, đi học trước ban phẩm chừng cũng học được thứ gì, một ngày ngồi lâu như vậy đi học ta sợ nhạt nhạt kiên trì không được. Quế chi, đại mau nhị mau ở nhà chơi cũng không thế nào yêu cầu người mang theo, Ngươi vẫn là đừng đưa bọn họ đi, làm cho bọn họ ở nhà chơi đi. Quế chi có điểm kinh ngạc, nàng cho rằng hồng mai cùng tô Tĩnh khẳng định là đặc biệt nguyện ý đưa hài tử đi. tẩu tử, ngươi cùng ca ý tưởng giống nhau. Hồng Mai nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hai chúng ta không vội, chính mình mang theo hài tử là được, tuổi như vậy tiểu đi trường học ta thực sự có điểm không yên tâm. Nếu là có nhà trẻ thì tốt rồi, lão sư đem ăn uống tiêu tiểu toàn quản, thôn không vừa không giống nhau, lão sư chỉ phụ trách đi học. Khi có cái gì không yên tâm, trường học có lão sư quản, chữa trưa ta đưa cơm. Đến trường học ăn bái, dù sao lộ cũng không xa, hài tử còn có thể đọc sách phí chữ, thật tốt a. Quế chi ở chỗ này không được đến nhận đồng cảm, có chút thất vọng, lại ngồi một lát liền đi trở về. Nàng cùng Phúc tự ý tưởng giống nhau, đưa hài tử đi trường học là không còn gì tốt hơn, đã có người quản lại có thể học đồ vật, ở trường học còn an toàn. Học phí lại không cao, vừa đến năm năm cấp là 22 khối, học trước ban là 50 khối. Một cái học kỳ mới 50 khối, ai đều có thể trả nổi. Thôn tiểu ở sáu Đội, rời nhà chỉ có 15 phút lộ trình, cũng gần dễ đi. Nếu sợ hài tử tiểu đi ở trên đường không an toàn, đại nhân có thể đón đưa sao? Quế chi đi rồi, hồng mai lại có điểm do dự, đẩy đẩy tô tịnh nói, chờ sang năm đầu xuân ngươi đi thôn tiểu hỏi thăm hỏi thăm, xem cái nào lão sư dạy học trước ban. muốn thật là cái phụ trách lão sư, ta đem nhạc nhạc cũng đưa đi đi. lại phụ trách lão sư cũng chỉ là đi học giáo giáo hài tử bọn họ lại không phải nhà trẻ lão sư còn có thể mang hài tử nha nhạc nhạc còn quá nhỏ hồng mai là có chính mình bằng tính nhỏ nói ngươi khả năng không hiểu quế chi tâm tư nếu là đại mau nhị mau trước hai năm rưỡi học trước ban trường học cũng ngượng ngùng lại làm hài tử tiếp theo thượng khẳng định đồng ý bọn họ thượng năm nhất cần nhất tuổi tập đến lại không nghiêm buổi sáng đã hơn một năm hảo a Nhà ta nhạc nhạc cũng không nên mãn bảy một tuổi trở lên năm nhất, bởi vì hắn là tháng chạp sinh, đến lúc đó liền bảy tuổi rưỡi. Tô tỉnh này vừa nghe, cảm thấy cũng có đạo lý. Nếu là cùng tuổi hài tử đều thượng hai năm cấp đi, nhạc nhạc mới thượng năm nhất, hắn trong lòng cũng sẽ không cao hứng. Như vậy đi, sang năm chín tháng phân lại làm nhạc nhạc đi. Đại mau nhị mau thượng hai năm rưỡi học trước bang, ta nhạc nhạc thượng hai năm học trước bang. Này cũng kém không đến chạy đi đâu, dù sao trường học tập đến không nghiêm, thật sự không được ta cấp trường học đưa chút lễ bái. Hồng Mai cảm thấy biện pháp này được không, đã kêu tô tỉnh đi đất. Trồng rau nhặt rau làm cơm chiều, nàng muốn đi nấu nước cấp hai đứa nhỏ tắm rửa. Chương 121 đạo mắc tới rồi tháng 11 trung tuần, bông cũng trích đến không sai việc lắm, nửa tháng đi trước một hồi đều được. Tô Tĩnh cùng Hồng Mai cần nhất tương đối nhàn, xem tin tức xem phim truyền hình, cân nhắc cân nhắc xưởng sự, sau đó chính là mang hài tử. Đương nhiên, Tô Tĩnh trụ nghệ nhưng không lơi lỏng, lâu lâu làm mấy cái hảo đồ ăn, nhìn Hồng Mai hòa thuận vui vẻ nhạt, nữ nữ ăn đến thỏa mãn, Tô Tĩnh nấu ăn nhiệt tình chỉ thăng không giảm. Một ngày buổi sáng, Lý Quang lại tới thu bông, trong thôn không ít người vội vàng đem bông hướng ven đường khiên. Lý Quang lễ cùng hắn thân thích tách ra làm lúc sau hắn liền mua tân máy kéo, hắn vội vàng xem bông phẩm tướng định giá, lại vội vàng cân nặng, còn muốn cẩn thận kiểm tra sợ có người đem kém bông trộm lẫn tiếng hảo phẩm tướng bông, như vậy đã có thể mệt lớn. Lý Quang lễ tuy rằng có kinh nghiệm, nhưng cũng khiên không được như vậy vội, tô tỉnh, tới bán bông tự nhiên sẽ hỗ trợ. Quang lễ, trước kia lão bà ngươi không phải cùng ngươi một khối ra tới sao? ngươi một người ta xem thật lo liệu không hết quá nhiều việc. Lý Quang lại tức điên, ngươi dị trí nhớ không đem ta sự đương sự đi, rượu mừng thật là bạch uống lên. Lão bà của ta mới sinh hài tử, không được ở nhà mang nha, hài tử đến ăn nãi. Tô tỉnh vỗ tráng, nhìn ta này trí nhớ như thế nào đem này đại sự cấp đã quên. Ngươi có phải hay không cũng tưởng cùng mỏ động quải điểm câu, cân nhắc việc này đầu đều choáng váng. Lão bà của ta cần nhất mỗi ngày ở ta bên tai ồn ào, kêu ta đừng phiến trái cây cùng bông, tìm người thác quan hệ tiếng mỏ đồng mới là đại sự. Chính là mỏ đồng hiện tại mới vừa làm xây dựng, cũng không biết gì thời điểm bắt đầu vận tác khai thác, ta đi làm gì, đương khổ lao động sao, vẫn là thôi đi. Tới bán bông còn có khánh tử, hắn thấy đại ca không nói tiếp liền cười nói, hiện tại là khổ lao động, bất quá về sau nếu có thể trở thành mỏ đồng chính thức. Công nhân vẫn là không tồi. Bất quá các ngươi này đó làm buôn bán coi thường, ta đại ca mới lười đến. Chi kia không phải đông tử sao? Chỉ thấy phía trước dừng lại một chiếc xe tuyến, một người đầu trọc nam từ trên xe đi xuống tới, hắn còn hướng bên này nhìn xung quanh vài lần. Tô đông nhân 1986 năm trộm hắn đường ca cường tử tiền bị phán 2 năm, hiện tại rốt cuộc ra tới. Đông tử, ngươi ra tới Lạp, mau tới đây trò chuyện. Mọi người đều ở đâu? Có người tiếp đón. Đông tử đỏ mặt lại đây, hiện. Tại đã là mùa đông, hắn đỉnh đầu trọc nhìn đều lạnh. Tô tỉnh sợ sờ, sờ tô đông sạch sẽ đầu nói, đợi chút về nhà tìm cái mũ mang đi. Tô đông cười cười, nhưng cười đến thực thẹn thùng thậm chí có điểm không được tự nhiên. Ra tù vốn là kiện vui vẻ thống khoái sự, nhưng hắn như vậy tựa hồ so trước kia nhút nhát rất nhiều, đây là ngồi tù ngồi sợ. Có người nhớ tới Tô Tĩnh năm đó ngồi tù trở về cũng là đầu trọc bộ dáng cười nói, Tô Lão Bản có kinh nghiệm, biết đầu lãnh. Tô Đông nghe sửng sốt, nghĩ, thầm này không phải tỉnh đại cái, sao, chỉ thời điểm thành cái gì Tô Lão Bản, hắn bỏ lỡ cái gì? Tô Tĩnh thực lý giải Tô Đông hiện tại loại trạng thái này, hỏi, Đông tử, mấy năm nay ngư ở bên trong lao động có mệt hay không? Tô Đông lắc đầu. Chính là cấp một cái quả nhà viên dãy cỏ, tư bổ, trừ trùng, thu trích, sống không mệt chính là tiền công quá ít, làm một ngày mới năm mau tiền. Bất quá ngày thường cũng chỉ là mua mấy ngày nay đồ dùng, cũng đủ hoa. Tô tỉnh nghe được quả nhà viên ba, chữ trong đầu đình trệ một chút. Lúc này có người thúc giục nói, đông tử, ngươi chạy nhanh đi đài chuyên sơn báo danh, lại không báo danh ngạch mau đầy. Gì? Tô đông lại choáng ván. Tô tỉnh vỗ vỗ vai hắn nói, không vội, ngươi về trước da trông thấy người trong nhà, hỏi rõ ràng sự tình lại nói, đừng nghe bọn họ cấp sóng sóng. Tô đông thật là có chút đầu óc choáng ván, cảm giác gì đều nghe không hiểu dường như, hắn chất phát cật đầu, hảo, ta đây về trước da. Khánh tử thấy tô đông đi, rồi, nhỏ giọng nói, này đông tử sao trở nên đầu gỗ mọc não. Tô tỉnh trắng khánh tử liếc mắt một cái. Hắn gì cũng không biết, nghe các ngươi xả một đống hắn căn bản nghe không hiểu sự, có thể không đáng chán ván sao. Ngươi có phải hay không còn muốn làm công nhân, muốn làm chính mình liền đi báo danh, đừng trong lòng nhớ thương rồi lại sợ ta nói ngươi. Ta hiện tại làm không được ngươi chủ, ngươi đến chính mình quyết định. Không không không, không lo, sang năm lại nói. Khánh tử chạy, nhanh đem mấy túi bông khiêng đến Lý Quang lễ trước mặt. Tô tịnh giúp Lý Quang lễ cân nặng trang xe, cuối cùng hắn mới đem chính mình bông bán. Về nhà trên đường, hắn vẫn luôn nói thầm quả nho viên nha quả nho viên, quả nho có khả năng gì đâu? Có thể ăn, có thể bán, còn có thể, có thể làm đồ hộp sao? Giống như ngọt tư tư xưởng không có loại này đồ hộp đi. Một đường nói thầm về đến nhà, hắn đem bán bông tiền giao cho Hồng Mai, Hồng Mai liền lấy ra phở kia sổ. Hồng Mai, đông tử ra tới, hắn, nói ở bên trong lao động thường xuyên xử lý quả nho viên, người nói quả nho có thể sử dụng tới làm gì. Nhạc nhạc thò qua tới nói, ba, quả nho có thể ăn nha, đặc biệt đặc biệt ăn ngon đâu, ta liền ăn qua một hồi. Tô tỉnh sợ sờ, sờ nhạc nhạc đầu nói, nhi tử, trừ bỏ ăn ngươi có thể tưởng điểm khác sao. Nhạc nhạc biểu môi, xám xịt mày chạy ra đi. Hồng Mai nhớ cho kỹ trướng. ngẩng đầu nói, đông tử mẹ nó cần nhất vẫn luôn ở đến nhật tử, hắn nhưng tính đã trở lại. Ngươi vừa rồi là nói, quả nho sao? Quả nho có thể làm đồ hộp, có thể áp nước trái cây, còn có thể làm rượu nho. Tô tỉnh đằng mà một chút đứng lên, thật có thể làm đồ hộp. Có thể nha, ta khoảng thời gian trước đi trấn trên mua đồ vật còn gặp qua đâu. Ngươi suy nghĩ gì, ta nơi này lại không ai loại quả nho, muốn làm đồ hộp cũng không thành A. Hồng Mai thu hảo sổ sách, tiêu yến vừa rồi ôm như như lại đây chơi, nói hỷ tử cởi thư, tháng chạp sơ tứ buổi tối về đến nhà, còn nói quân quân ở Ngọc Trân chỗ đó học được không tồi, hỷ tử đi Ngọc Trân trong tiệm xem qua hai lần. Tô Tĩnh cũng không lại tưởng quả nho sự, hỏi quân quân bất hòa hỷ tử cùng nhau trở về sao? Hỷ tử nói quân quân chỗ đó cuối năm đặc biệt vội, phỏng chừng đến năm sau trở về. Đứa nhỏ này... Xem ra cũng vô pháp cùng người nhà cùng nhau ăn Tết. Quân quân hẳn là cũng cấp trong nhà viết thư nói chuyện này, cha ta mẹ hiện tại trong lòng khẳng định không dễ chịu. Tô tỉnh cũng suy nghĩ quân quân mới 15 tuổi, này đi ra ngoài mấy tháng liền phải ở bên. Ngoài ăn Tết, cũng là có chút không yên tâm. Hắn chuẩn bị tới lão phòng nơi này tìm Tiểu Yến, đem hỷ tử tin lại nhìn kỹ một lần. Này một chút nhạt nhạt cùng đại mau nhị mau cùng nhau ở lão phòng trước chơi. ba người ngươi truy ta đuổi đột nhiên nhị mau bị một phen điều trội vướng ngã đi phía trước một quan ngã tráng nặng nề mà quan ngã ở xi măng trên mặt đất tức khắc ngao ngao mà khóc lên quế chi mới vừa trích bông trở về ở trong phòng trang túi đâu nghe được tiếng khóc nàng chạy nhanh chạy ra thấy nhị mau tráng thượng quan ngã ra một cái thật lớn bao nàng đau lòng mà tay run một chút không chút suy nghĩ liền dùng tay đi xoa Nhạc nhạc vội hô, nhị thẩm, ta mẹ nói quan ngã ra đại bao không thể xoa. Quế chi tay ngừng ở giữa không trung, hỏi, nhạc nhạc, là ai đem ngươi nhị mao ca đẩy ngã? Là chính hắn quan ngã. Nhạc nhạc nghiêm túc mà nói. Quế chi còn có chút không tin, lại nhìn đại mau, đại mau gật đầu, là đệ đệ chính mình quan ngã. Phương Hà Hoa nghe tiếng cũng Lại đây, ngươi hỏi cái này làm gì, ai còn có thể cố ý đẩy nhị mao không thành? Ngươi xem nơi này có đem điều chổi, khẳng định là vướng ngã. Quế Chi không nói nữa, nhìn nhị mau kia trên đầu đại bao, lại thấy nhị mau khóc đến tê tâm liệt phế. Quế Chi đau lòng đến nước mắt đều phải ra tới. Trùng hợp lúc này Tô Tĩnh cũng đi tới, chạy nhanh dùng lãnh khăn lông đắp, như vậy tiêu sưng mau. Quế Chi chạy nhanh vào nhà tìm khăn long, Tô Tĩnh còn hô, nhất định phải trường lạnh, không thể dùng nước ấm. Nếu không sưng đến càng dọa người. tô tĩnh cùng hồng mai gần nhất từ trong ti học được một ít chiếu cố hài tử kỹ xảo hiểu được một ít hồ lý tri thức quế chi cầm tẩm quá nước lạnh khăn lông ra tới cấp nhị mau đất bên này nhị mau khóc đến lợi hại ven đường lại thấy thánh tử thở hổn hỉnh thở hổn hỉnh mà chạy về tới còn cộng hắn cha tô bảo quốc sau đây là tô tĩnh khẩn trương mà đón nhận đi Khánh tử thở phì phò nói Cha nói hắn ở ngoài ruộng khom lưng trích thấp chi thượng bông, này một, Loan đi xuống liền thẳng không đứng dậy Ta ở bên cạnh ngoài ruộng thấy cha ngã xuống bông ngoài ruộng, liền chạy nhanh đem hắn bối trở về. Tô bảo quốc đau đến người chột dạ, lời nói đều không nghĩ nói. Thánh tử đem hắn bối vào nhà, hướng trên giường phóng khi, hắn đau đến nhe răng trợn mắt, ở bọn nhỏ trước mặt cũng không nhìn xuống kêu to lên. Ai da, đau, đau đã chết, này em muốn chặt đứt nha. Tô Bảo Quốc nằm ở trên giường vẫn cứ đau, trên đầu đổ mồ hôi đầm đìa. Phương Hà Hoa lại đây cho. Hắn lau mồ hôi, cha hắn, ngươi đây là bệnh cũ lại tái phát, ngươi trừ bỏ eo đau còn có chỗ nào không thoải mái trình. Tô Bảo Quốc tưởng xoay người căn bản phiên không được, đùi đều chết lặng. Chính hắn cũng có chút hoảng, xong rồi, ta chân đều đã tê rần, ta sẽ không muốn nằm liệt đi. Tô tỉnh này vừa nghe cảm giác không thể lại kéo. Cha, chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện đi, ngày thường ngươi tổng nói eo đau là khom lưng nhiều mệt, không gì đại mau bệnh, nhưng ngươi hiện tại chân đều đã tê, rần, lại không chỉ nói muốn ra đại sự. Tô Bảo Quốc nhưng không nghĩ nằm liệt trên giường, liền nói, hảo đi, nhưng ta như bây giờ cũng vô pháp đi bệnh viện nha, ngồi xe đạp đều ngồi không xong, xa như vậy lộ tổng không thể cho các ngươi cổng đi, nếu không chờ một chút, nói không chừng đợi chút liền hảo chút. Cha, khác có thể chờ bệnh cũng không thể chờ, ta cùng Khánh Tử lấy xe đẩy tay lôi kéo ngươi đi đi. Tô Tịnh nói, Phương Hà Hoa cảm thấy này pháp được không? Cha hắn, ta không chậm trễ, này liền đi bệnh viện. Khánh Tử nghe xong lời này chạy nhanh đi đẩy xe đẩy tay, sau đó lấy ra chăn lót ở xe đẩy tay thượng Tô tĩnh đem hắn cha bối ra tới, tuy rằng cực kỳ tiểu tâm mà đem hắn cha buông, hắn cha vẫn đau đến thẳng nhất miệng. Tô tỉnh cùng Tô Khánh một cái lôi kéo xe đẩy tay một cái đẩy, sốt ruột mà hướng trấn bệnh viện đuổi. Này một chút thái Dương đã rơi xuống sơn, bọn họ thật lo lắng đi bệnh viện cũng không vài người, bởi vì đều tan tầm chỉ có trực ban bác sĩ. Chương 122 phút, tử về nhà khi, thấy Quế Chi ôm nhị mau, cũng không có làm cơm, pha không vui, đều gì điểm, người sao còn không nấu cơm. Nha, nhị mau trên đầu đây là sao? Nhị Mao vừa rồi vẫn luôn khóc nháo, Quế Chi lo lắng, sợ hài tử đầu quăng ngã hỏng rồi. Quế Chi nóng nảy táo mà nói, còn ăn gì cơm nha, nhị Mao quăng ngã thành như vậy. Lúc ấy ta tưởng đưa hắn đi bệnh viện, nhưng ta ôm hắn vô pháp kỳ xe đạp, chuẩn bị làm ca hỗ trợ đi, cha lại đã xảy ra chuyện. Phúc tử cả kinh, cha ra gì sự? Cha eo có thể là lé hỏng rồi, thẳng không đứng dậy, nằm trên giường đều đau. Nói chân cũng ma, ca cùng khánh tử đẩy xe đẩy tay đưa cha đi bệnh viện. Lúc ấy ta cũng là ngốc, hẳn là làm nhị mau cùng cha cùng nhau nằm xe đẩy tay đi lên bệnh viện. Ngươi xem, này đến Xưng Thành gì dạng Phúc tử thẳng chậm chân, cha đều như vậy, ngươi còn lo lắng nhị mau này trên đầu một cái bao, tiểu hài tử nào có không quan ngã. Phúc tử cuốn quyết đẩy ra xe đạp, muốn đi bệnh viện xem cha hắn. Quế chi vội la lên, nhị mau. cũng đến đi bệnh viện nhìn xem đi ta không yên tâm a hắn vẫn luôn khóc vậy ngươi còn ôm hắn ngồi ở đây làm gì chạy nhanh ôm nhị mau ngồi trên tới nha phúc tử quá quế chi ngồi trên xe đạp hướng đại mau nói ngươi đi tìm ngươi nải nải đêm nay ở nải nải chỗ đó ăn cơm đại mau thấy ba mẹ như vậy hắn cũng có chút hoảng loạn cực cật đầu liền chạy vào nhà khi tìm mụ nội nó đi tiêu yến cùng tịch mai đều xuống lầu tới Vào nhà tới tìm bà bà, Phương Hà Hoa cũng vô tâm tình nấu cơm, từ. Tiêu Yến trong tay tiếp nhận như như tới ôm một cái, lại sợ sợ ngồi ở bên cạnh đại mau đầu, nói, cũng không biết các ngươi gia gia này eo bị thương lợi hại không lợi hại, nhưng đừng thật muốn nằm liệt. Tiêu Yến vội vàng an ủi mẹ, cha đây là bệnh cũ, vẫn luôn đều hảo hảo sao có thể sẽ nằm liệt đâu, chính là hôm nay eo không cẩn thận vặn trọng chút. tịch mai ngồi lại đây nói cái nào trong thôn đều có mấy cái eo không tốt tình huống này nhiều bình thường a đều là hàng năm làm việc rơi xuống chỉ cần nhiều nghỉ ngơi một chút chậm rãi là có thể dưỡng lại đây tiêu yến cũng ân ân thẳng cật đầu phương hà hoa sao có thể không lo lắng nàng biết con dâu nhóm là an ủi nàng các ngươi đi ta bếp thượng nấu cơm đi ta hiện tại vô tâm tình làm liền ôm như như ngồi một lát được rồi Tiêu Yến cùng Tịch mai đứng dậy, cùng đi phòng bếp. Nhạc nhạc vừa rồi sợ tới mức chạy về gia. Vừa vào cửa liền nói, mẹ, nhị mau đầu quăng ngã hỏng rồi, gia gia eo cũng hỏng rồi. Hồng mai cùng nữ, nữ ngồi sổm chỗ đó chọn rau hẹ đâu, ngẩng đầu kinh hỏi, gì? Nhạc nhạc liền đem vừa rồi chính mình nhìn thấy miêu tả một lần. Hồng mai chạy nhanh tới lão phòng bên này, biết được phúc tử trở về nhà. Còn mang theo quế chi cùng nhị mau cũng đi trấn bệnh viện, nàng liền tới tìm bà bà. Hồng Mai tự nhiên là nói hảo một phen lời nói an ủi bà bà, kỳ thật nàng chính mình trong lòng rất thấp thỏm, nếu là công công eo thật sự trị không hết, bà bà sợ là rốt cuộc vui vẻ không đứng dậy, nhà này không khí. liền trầm trọng, tô tĩnh cùng khánh tử, đem cha kéo đến trấn bệnh viện thiên đã hắt đến nhìn không thấy lộ, trực ban bác sĩ nói tô bảo quốc thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Bọn họ này tiểu bệnh viện xử lý không tốt, gọi bọn hắn bao chiếc minibus đi huyện bệnh viện. Trấn bệnh viện phối trí không đầy đủ, càng chưa nói tới có xe cứu thương, chỉ có thể hỗ trợ liên hệ minibus. Ngày thường trấn bệnh viện nếu lạ, có cái gì cấp phát bệnh người xử lý không được đều là trực tiếp liên hệ bus tài xế. Chờ bác, sĩ đem minibus tài xế tìm tới, phúc tử cùng Quế Chi cũng chạy tới. Bác sĩ nói nhị mau trên đầu bao không có việc gì, bởi vì trải qua chùm lạnh xử lý xương tấy không nghiêm trọng, hài tử quăng ngã đau khóc nháo là bình thường, huống chi hiện tại nhị mau cũng không khóc, tinh thần hảo thật sự. Phúc tử đem xe đạp phóng xe đẩy tay thường, lại đem nhị mau cũng bế lên xe đẩy tay, làm quế chi lôi kéo hài tử về nhà. Phúc tử chính mình tắt tể mặt trên xe tải, cùng hắn ca, khánh tử cùng nhau đưa hắn cha đi huyện bệnh viện. Tới rồi huyện bệnh viện, đã ban đêm 10 giờ, may mắn có một người tương đối có kinh nghiệm lão bác sĩ. Hắn cấp tô bảo quốc làm cẩn thận kiểm tra, còn đem đã về nhà bác sĩ tìm tới khai dụng cụ kiểm tra. Cuối cùng hắn khẳng định mà nói tô bảo quốc là trọng độ bên hông bàn xong ra, nếu không hảo hảo trị liệu, khả năng sẽ có một năm hai năm đi không được lộ. Không trị liệu chậm rãi tỉnh dưỡng cũng có thể hảo. Nhưng là ai cũng nói không chừng sẽ ở trên giường nằm bao lâu, tốt. Nhất hiện tại áp dụng trị liệu, tranh thủ ba tháng nội đứng lên đi đường. Tô Bảo Quốc vừa nghe, tức giận, bác sĩ A, người ý tứ này là ta muốn ở bệnh viện nằm ba tháng. kia không được không được, ta không trị, nằm lâu như vậy ai mà chịu đựng được, còn có một tháng rưỡi liền phải ăn Tết. Lão bác sĩ sinh khí mà nói, hành, vậy ngươi về nhà nằm đi. Này ba tháng không muốn nằm. Ngươi về nhà ít nhất nằm một năm, Tô tỉnh lôi kéo bác sĩ nói, trị trị trị, như thế nào có thể không trị đâu, cha ta là hồ đồ, ngươi đừng nghe hắn, nghe chúng ta huynh để mấy cái là được. Lão bác sĩ cũng biết lúc này tự nhiên là nhi tử làm chủ, liền an bài Tô Bảo Quốc nằm viện. Tô Bảo Quốc ăn nhi tử mua tới mì sợi sau, thấy ba cái nhi tử ngồi ở bên cạnh không trên giường thụ hắn, hắn ấy nấy đến thẳng thở dài. Nhưng này đại buổi tối đã tới, cũng chỉ có thể như vậy. Phòng bệnh có tam trương trường, trừ bỏ trung gian là không giường một khác trương trên giường còn có người bệnh đâu, nhưng tựa hồ không có người. Nhà thủ, tô bảo quốc thân thể đau đớn, nhưng còn nhớ thương nhi tử, sợ bọn họ quá vất vả. Lão đại, các ngươi ba cái thay phiên ở kia không trên giường ngủ sẽ đi, nơi đó còn có đem dựa ghế. Ta không gì sự, các ngươi đều hảo hảo nghỉ ngơi. Tô tỉnh nắm lấy hắn cha tay nói, Ngươi mệt mỏi hảo hảo nghỉ tạm, sáng mai liền phải bắt đầu trị liệu. chúng ta mấy cái ngươi đừng động, tùy tiện tìm một chỗ đều có thể nằm. Tô bảo quốc cứ việc bên hông đau đớn hơn nữa đùi chết lặng, vì không cho nhi tử lo. Lắng, hắn lạnh phải trang không có việc gì, nhắm mắt lại ngủ. Tô tỉnh làm phúc tử trước ngủ, rốt cuộc hắn làm cả ngày sống, hiện tại thật sự mệt mỏi. Hắn cùng khánh tử trước đi ra ngoài đi một chút. Khánh tử đi tới đi thiếu chút nữa liền phải khóc. Đại ca, người nói cha sẽ không thật muốn ở trên giường nằm một năm hai năm đi. Sẽ không, bác sĩ không phải nói sao, trị liệu sau ba tháng tạ hữu là có thể đứng lên đi đường. Khánh tử thở dài, cha đây là trọng độ bên hông bàn sông ra, nếu là sớm. Tới trị liệu thì tốt rồi, ngày thường hắn buổi tối đi tiểu đêm gian nan, chúng ta sao liền không nghĩ tới đưa hắn tới trị đâu. Cha cố chấp đau, hắn nếu không phải đau thành như vậy đi không được lộ, căn bản không chịu tới bệnh viện. Đi, chúng ta đi kia ghế dài thượng nằm nằm, buổi tối không ngủ không thể được, ngày mai còn phải đánh lên tinh thần tới. Chiều sao cũng là lạnh băng ghế dài, này ngày mùa đông bọn họ ca hai lạnh đến thẳng run một chốc căn bản ngủ không được. Sao lại thật sự mệt? Nhọc cũng không biết gì thời điểm ngủ. Nửa đêm, Phúc Tử ngủ một chất sau ra tới tìm hắn ca cùng Khánh Tử, hắn nói phòng bệnh kia trang không giường tuy nhỏ, hai người tuy tệ đến hoảng nhưng tốt xấu cũng có thể ngủ một chất, thuốc giục hắn ca cùng Khánh Tử đi phòng bệnh ngủ, hắn bản thân xuất thân thể dựa vào ghế dài và thượng ngủ. Ba ngày sau, Tô Tĩnh phải về nhà lấy tiền, bởi vì bọn họ lúc ấy sốt ruột, trên người cũng chưa mang bao nhiêu tiền. Phúc Tử cùng Khánh Tử nói này tiền không thể làm đại ca. Một người đào, đều cứ phải về nhà lấy tiền. Tô tỉnh reo lên, việc này có gì hảo đoạt, nếu chúng ta có huynh đệ bốn cái, đến lúc đó bình quân ra tiền là được. Ta về trước gia lấy tiền, thuận tiện đem gia tình huống nói cho mẹ, nàng khẳng định lo lắng. Tô tỉnh cái này đại ca lên tiếng, phúc tử cùng khánh tử liền nghe. Tô bảo quốc biết được lão đại phải đi về một chuyến, đối phúc tử nói, lão nhị, ngươi cũng về nhà đi thôi. ngươi không phải muốn kiến lấy quặng tràng sao này cũng không thể chậm trễ một ngày mười mấy khối tiền công đâu phúc tử cười khổ cha đều gì lúc còn nhớ thương gì tiền công quế chi khẳng định đi nơi đó cho ta thỉnh giả ngươi yên tâm hảo tô bảo Quốc nhìn khánh tử lại nói ngươi cũng trở về nhà ngươi bông còn không có trích xong đâu tịch mai một người trích bớt quá tới lão đại cũng là nhà ngươi còn có hai đứa nhỏ đâu Các ngươi ca mấy cái đều trở về đi, một mình ta ở chỗ này là được. cha, hiện tại chỉ lúc, không mấy cái bông, tịch mai trích đến. Lại đây, Khánh tự nói, chúng ta nếu là đi rồi, ai cho ngươi mua cơm, ai cho ngươi nhìn chậm chậm này trượt túi, ai bối ngươi đi thượng VKC. Bác sĩ nói, chấm tô bảo quốc như vậy không thể hành tẩu người bệnh, như thế nào cũng đến hai người chiếu cố, bởi vì có đôi khi muốn kiểm tra. Đến hai người đem người bệnh hướng đẩy trên giường nâng. Tô Bảo Quốc nghĩ đến ba cái nhi tử vì hắn bệnh ở chỗ này chịu tội, trong lòng thật là khó chịu, trộm lâu đem nước mắt. Tô tỉnh buổi sáng ngồi xe về nhà lấy tiền, đem việc này cùng Hồng Mai nói rõ ràng, sau đó đi tìm mẹ nó. Phương Hà Hoa ở cửa thấy lão đại đã trở lại, chạy nhanh chạy chậm qua đi, lão đại, cha ngươi như thế nào? Tô tỉnh ra vẻ thoải mái mà nói, mẹ, ngươi đừng lo lắng, bác sĩ nói, hảo đến mau nói, hơn hai tháng là có thể về nhà. Kỳ thật cái này bệnh là bệnh mạng tính thả không có trị tận gốc biện pháp, về sau khả năng thường xuyên tái phát. Tô tỉnh từ bác sĩ chỗ đó hiểu biết thật sự rõ ràng, nhưng hắn cũng không dám nói cho mẹ nó. Phương Hà Hoa vừa nghe muốn hơn hai tháng, toàn bộ thân mình đều cứng đờ, tay cũng có chút trừ trừ. Nhưng làm trò nhi tử mặt, nàng nỗ lực khống chế được. Phương Hà Hoa thấy tô tỉnh ngao đến đôi mắt đều đỏ, nói, cha ngươi nằm viện, không cần các ngươi ca ba đều canh giữ ở nơi đó đi. Ta này không phải về nhà sao, trụ một ngày, ngày mai lại đổi phúc tử trở về, chờ thêm mấy ngày lại làm phúc tử đổi khánh tử về nhà một chuyến, liền như vậy thay phiên tới bái, chỉ cần có hai người ở bệnh viện là, được, lúc này quế chi vào được. Nôn nóng hỏi, cha này bệnh như thế nào, được bao lâu bệnh viện? Phương Hà Hoa liếc Quế Chi liếc mắt một cái, nói, ngươi cấp cũng vô dụng, đến hai ba tháng đâu, ngươi không phải đi cấp phúc tử xin nghỉ sao? Quế Chi vừa nghe muốn hai ba tháng lúc ấy liền trợn tròn mắt, ta chỉ cấp phúc tử thỉnh ba ngày. Tô Tịnh nói, kia chẳng phải là hôm nay liền phải đi làm. Ngươi chỉ có thể hôm nay lại đi một chuyến cấp phúc tử xin nghỉ, ngày mai ta đi đội phúc tử trở về. Nhưng hắn cũng chỉ có thể ở nhà trụ cái một hai ngày, đến lúc đó còn phải đội khánh tử trở về nghỉ ngơi mấy ngày. Nga! Quế chi thất vọng mà về phòng đi. Tịch Mai cùng Tiếu Yến đều xuống dưới hỏi tình huống, biết được công công bệnh tình nghiêm trọng, muốn trụ lâu như vậy bệnh viện, các nàng cũng không dám nói cái gì, sợ bà bà chịu không nổi. Tô tỉnh về nhà giúp Hồng Mai cùng nhau làm cơm trưa, hắn thấy Hồng Mai mặc ủ mày châu. Nói, kỳ thật cũng không gì hảo lo lắng, ba tháng cha eo là có, thể hảo rất nhiều, có thể bình thường đi đường. Hồng Mai nhìn nhìn hắn, ta là suy nghĩ, này lập tức muốn ăn Tết, cha ở bệnh viện trong lòng khẳng định khó chịu, mẹ cũng đi theo lo lắng, cái này năm sợ là quá không tốt. Sự tình đã như vậy, chỉ có thể hướng tốt phương diện tưởng, chỉ cần thân thể có thể hảo, còn quãng ăn Tết bớt quá năm, cũng là, cha thân thể quan trọng nhất. Ăn Tết bớt quá năm cũng liền như vậy. Hồng Mai gật đầu nói, đúng rồi, ta cùng Quế Chi, tịch Mai, chim én không thể. Vẫn luôn ngốc tại trong nhà nha, cũng đến đi xem cha mới là. Tô Tĩnh nghĩ đến mọi người đều có hài tử, tổng không thể mang theo hài tử tất cả đều đi thôi. Lại nói hắn cha sợ phiền toái người trong nhà, căn bản không để bụng con dâu có hay không đi xem hắn. Không vội, chờ tới rồi tháng chạp bông côn đều xả về nhà. Thay phiên ta về nhà nghỉ ngơi, các ngươi chị em dâu bốn cái lại đi, ta hảo chiếu cố mấy cái hài tử. Cũng hảo, đến lúc đó đem mẹ cũng kêu lên, miễn cho nàng ở nhà lo lắng. Hồng, Mai nói, lúc này Phương Hà Hoa ở chính mình trong phòng thẳng thở dài, bản thân lầm bầm lầu bầu nói thầm nói. Này một trụ chính là ba tháng, lại đắc trụng như vậy trước trường, còn muốn các loại trị liệu, hắn cha chịu nổi sao? Lại tưởng tượng nghĩ đến xài bao nhiêu tiền, nàng càng là lo lắng, trời ạ, này đến hoa rất hơn một ngàn khối đi, phỏng chừng còn không ngừng. Chương 123 Tô tỉnh Huynh Đệ Ba ở bệnh viện thay phiên chiếu cố tô bảo quốc, 18 thiên hậu, hỷ tử về nhà. Hỷ tử không nghĩ tới một, hồi gia thế nhưng biết được hắn cha trụ vào bệnh viện, sáng sớm hôm sau hắn liền mang theo tiền tiến đến huyện bệnh viện. Kỷ tử này vừa đi, đem tô tỉnh cùng khánh tử thay đổi trở về. Mấy ngày này ở bệnh viện ăn không ngon ngủ không tốt, mọi người đều mệt đến quá sức. Tô tĩnh về nhà tới, thấy hồng mai xả không ít bông côn, đều chỉnh tề mà đôi ở ven tường đương củi đốt. Hắn vào nhà thấy hồng mai ở phòng bếp vội vàng, chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Hồng mai, mấy ngày này vất vả ngươi. Ta có gì vất? còn không phải là chích một hồi bông lại xảo một ít bông côn chọn trở về sao? lại xảo một tuần liền toàn xả xong rồi ngươi đi trong phòng ngủ ngủ ta cho ngươi làm điểm ăn ngon tô tỉnh lại ngồi ở bếp hạ ăn xong cơm trưa ngủ tiếp đi hai ta trò chuyện nhiều thế này thiên tô tỉnh chỉ trở về quá hai lần ở hai cái buổi tối hai vợ chồng thật đúng là đã lâu chưa nói nói chuyện cha hiện tại thế nào hồng mai hỏi Còn Hảo, không phía trước như vậy đâu, chính là đùi vẫn cứ ma, vừa đứng. Lên liền đau bác sĩ nói năm nội là không thể về nhà, như thế nào cũng đến qua Nguyên Tiêu lại nói. Lần này ta cùng Khánh Tử trở về nhiều trụ mấy cái buổi tối, bốn ngày sau lại đi đổi phúc tử cùng Hỷ Tử. Hồng Mai thấy Tô Tịnh muốn ở nhà nhiều ở vài ngày, tâm tình không tồi, nói, ngày mai chúng ta đi trấn trên mua bố đã làm năm quần áo mới đi. Hai ta có làm hay không không sao cả, nhưng hài tử phải làm, trên người quần áo đều nhỏ. Hảo, mang bọn nhỏ đi trấn trên đi vào cũng đúng. Đúng rồi, mẹ. Gần nhất trạng thái còn Hảo đi. Hồng mai thân mình trệ trệ, tinh thần không được tốt, mẹ ngoài miệng chưa nói cái gì, trong lòng khẳng định nhớ thương cha. Như vậy, lúc này ngươi lại đi trong huyện, mang theo chúng ta chị em dâu bốn cái cùng bọn nhỏ cùng với mẹ đều đi xem cha. Đến lúc đó chúng ta đi theo phúc tử cùng hỷ tử cùng nhau trở về chính là, làm mẹ cùng cha trò chuyện, phỏng chừng hai người bọn họ tâm tình đều có thể hảo chút Cái này chủ ý không tồi, cơm nước xong ta liền đi theo. Mẹ nói nói, hồng mai cấp tô tĩnh nấu túi tiền trứng gà, lại nấu cá, xào hai cái thức ăn chay. Tô tỉnh một hơi ăn tam đại chén, ăn no sao buông chén nói, vẫn là trong nhà đồ ăn ăn ngon, bên ngoài cơm ăn nhiều mặc kệ gì đồ ăn đều một cái hương vị. Hồng Mai thấy tô tỉnh ăn đốn cơm trưa tinh thần khá hơn nhiều, nói, buổi chiều ta đi xả chút tỏi trở về, tủ lạnh còn có thịt, ta biết ngươi thích ăn tỏi xào thịt. Được rồi. Tô tỉnh uống lên khẩu nước ấm, liền đi mẹ nói chỗ đó. Phương Hà Hoa Từ Khánh tử chỗ đó đã biết được Tô Bảo Quốc hiện tại trạng huống, nói, lão đại, tuy rằng ta và ngươi trang hiện tại chỉ có một ngụm người đồng ruộng, nhưng sang năm phỏng chừng cha ngươi cũng loại không được, cha ngươi có hay không nói tính toán làm sao bây giờ? Cha nói, ta lúc ấy liền nói ta bao loại đi, đến lúc đó ta nhiều cho các ngươi hiếu kính tiền, lại giao thượng lương thực nộp thuế. Phương Hà Hoa thấy nhi tử gầy không ít. Đau lòng mà nói, ngươi loại được như vậy cỡ nào, sang năm còn, phải làm đồ hộp cùng bán đào. Loại đến tới, ta không phải thiếu một mẫu nhiều mà sao, hài tử lớn, ta cùng hồng mai mang theo hài tử đi đồng ruộng làm việc không chậm trễ gì. Buổi chiều ta cùng khánh tử đi đem ra không thích xong bông cũng hái về, có rảnh chúng ta sẽ giúp đem bông côn cũng xả trở về. Bông ta đã hái về, chính là bông côn còn không có xả. Phương Hà Hoa thở dài, ngươi cùng Khánh Tử trở về nên nghỉ ngơi nhiều, nhưng trở về còn muốn làm nhiều thế này sống, không có việc gì. Sống không dù sao cũng phải có người làm, dù sao đều là chút công việc nhẹ, liền như vậy vài phần bông điền, nửa ngày là có thể xả xong. Mẹ, bốn ngày sau ta cùng Khánh Tử còn muốn đi, đến lúc đó ngươi đi theo một khối đi thôi, hồng mai nói các nàng chị em dâu bốn cái cũng đi xem ra. Đến lúc đó vừa lúc tùy phúc tử hỷ tử cùng nhau về nhà, như thế nào? Hảo hảo hảo, ta sớm nghĩ đi đâu. Phương Hà Hoa rốt cuộc có điểm tươi cười. Này một chút khánh tử ngồi sổng ngoài phòng biên phơi nắng vừa ăn cơm. Trưa, tịch mai cùng Quế Chi cũng từng người cầm đem ghế nhỏ ngồi bên ngoài ăn. Tiêu Yến vẫn luôn ở bà bà trong nồi ăn cơm, này một chút ăn qua, ông như như ở dưới lầu góc tường cũng phơi thái dương. Mùa đông tuy lạnh, nhưng giữa trưa ở bên ngoài phơi nắng còn rất ấm áp. Tịch Mai thấy Khánh Tử ăn ngấu nghiến, vội nói, ngươi ăn từ từ, lại không phải cơm không đủ. Khánh Tử thật đúng là đói nóng nảy, trước kia còn không cảm giác được, hiện tại ta mới phát hiện ngươi làm đồ ăn là ăn ngon thật. Tịch Mai nhấp miệng cười, Quế Chi đang ăn cơm trong lòng còn đang suy nghĩ sự tình. Thấy hai cái nhi tử ăn no, nàng qua đi giúp bọn hắn xoa xoa miệng, sau đó thường thường nhìn Khánh tử. Khánh tử cảm giác được nhị tẩu đầu tới là xin trước đỡ ánh mắt. Nhị tẩu, ngươi có phải hay không có gì sự muốn cùng ta nói? Quế chi nhất miệng cười cười, nha, ngươi thật đúng là sẽ đoán. Cái kia, ta cùng thu heo người ta nói hảo, ngày mai muốn bán hai đầu heo, thu heo người kêu ta trước tiên bó hảo, bọn họ. Tới trực tiếp cân nặng, bởi vì bọn họ cần nhất rất bận không có khả năng một nhà một nhà đi bắt heo, ta sợ ta một người. Hải, việc nhỏ, ngày mai buổi sáng ta trước ngươi cùng nhau trảo, mới hai đầu heo mà thôi. Khánh tử tiếp theo mộng to ăn cơm. Tịch mai vội hỏi, nhị tẩu, ngươi kia đầu heo mẹ xứng với loại. Quế chi cười gật đầu, ơn, sang năm nhị ba tháng là có thể hạ nhái con. Quế chi bỗng nhiên lại nhìn nhìn Khánh tử. Khánh tử, người biết cha lúc này phải tốn bao nhiêu tiền không? Khánh tử ngẩng đầu, yên lặng tính tính, này 18 thiên đã hoa năm 500 đi, đều là đại ca đi phó, cụ thể con số ta cũng không phải rất rõ ràng, chờ cha xuất viện, khả năng tổng cộng trăm đi. Quế chi cùng tịch mai đồng thời há to miệng, trăm này cũng không ít. Đối tịch mai tới nói, Khánh tử một năm cũng tránh không thượng nhiều như vậy. Khoảng thời gian trước Phúc Tử trở về cùng Quế Chi nói qua, này số tiền muốn các huynh để bình quán. Quế Chi nghĩ đến nàng, cùng Phúc Tử khả năng muốn quán cái bốn năm trăm khối, nhìn không được nuốt nuốt nước miếng. Nàng cùng Phúc Tử tuy rằng tránh đến so khánh tử, tịch mai muốn nhiều không ít, nhưng chỉnh năm mau thu vào cũng mới hai ngàn nhiều khối, nếu muốn ra bốn năm trăm, kia cũng là cắt thịt a. Quế Chi đứng dậy đi chuồng heo nhìn xem nàng trưởng kia tam đầu heo. Heo mẹ đã có mang, ngày mai bán đi kia hai đầu heo đực, hy vọng có thể nhiều bán chút tiền đi. Tiêu Yến thấy Quế chia ở đàng kia nói chuyện, nàng là tuyệt đối. Không thể xem mồm, nhưng nàng nghe nói công công trì eo phải tốn như vậy nhiều tiền, nàng ôm như như cũng nhịn không được thang mấy hơi thở. Khánh tử cơm nước xong, tịch mai cũng ăn no lại đây thu chén, nhỏ giọng cùng Khánh tử nói, nhà ta bông toàn bán, hiện tại trên tay cũng chỉ có một nghìn không trăm linh một trăm. Cha này một bệnh muốn quán cái bốn năm trăm, sang năm mua hạt giống trồng cây miêu tiền vốn có đủ hay không? Khánh tử sợ sợ tịch mai kia đầu đen nhánh mềm mại đầu tóc, như tình mà nói, những việc này ngươi. Đừng nhọc lòng, đại ca đã sớm nói tiền không đủ nói kêu ta cùng hắn mượn. Ngươi cần nhất trích bông lại xả cột, mệt muốn chết rồi đi. Còn hảo, đại tỷ có khi còn lại đây trước ta đâu. Khánh tử, cái kia. Ngươi không phải nói lúc này có thể ở nhà ngay ngốc bốn ngày sau, nếu không ngày mai chúng ta đi tỉnh bệnh viện một chuyến, ta không phải vẫn luôn không? Khánh tử minh bạch, tịch mai là nói mang thai sự. Khánh tử suy nghĩ một chút, lúc này thật đúng là không được, buổi chiều ta phải cùng. Đại ca cùng đi đem ra bông đều hái về, còn muốn xả, mẹ đã đem bông hái về. Tịch mai nói, cũng đến xả cột nha. Ta cùng đại ca một buổi trưa hẳn là có thể xả xong chọn trở về. Ngày mai không phải muốn giúp nhị tẩu trảo heo sao, ta nhà mình bông côn cũng không xả xong đâu, ngày mai hai ta cũng không thể nhàn rỗi. Hậu thiên ta cùng đại ca còn muốn đi hoài thiệm một chuyến, ngày kia giữa trưa trở về, buổi chiều liền lại muốn đuổi huyện bệnh viện đi. Tịch mai thấy khánh tử đem này bốn ngày an. Bài đến tràn đầy, đành phải nói, vậy chờ năm sau cha xuất viện về nhà rồi nói sau. giữa trưa tô tĩnh cùng khánh tử các ngủ trưa một giờ tinh thần đều khôi phục đến không sai biệt lắm buổi chiều liền đi hắn cha kia năm phần bông ngoài ruồng xả cột hai người bọn họ đều là làm việc nhà nông hảo kỹ năng hà đem đại lực khí vùi đầu khổ làm hoa ba cái giờ toàn xả xong rồi xả xong sau hai anh em đều đầy người đổ mồ hôi lâu mồ hôi lại đem bông côn bó lên chọn về nhà hai người tổng cộng qua Lại chọn mười mấy tranh, thẳng đến trời tối mới chọn xong. Thừa dịp trời tối, hai anh em còn đem bông côn chỉnh tề mà đôi ở lão nhà ở ven tường, sau đó mới đi ăn cơm chiều. Hồng Mai cấp Tô Tịnh sớm chuẩn bị nước tắm, Tô Tịnh tẩy xong một thân sảng khoái, mới ngồi xuống ăn cơm. Mấy ngày này ở bệnh viện không làm việc, thân thể đều ngứa, nay buổi chiều cùng Khánh Tử Huy hãng xã bông côn, thật đúng là thống khoái. Hồng Mai nghiêng hắn liếc mắt một cái, ngươi nha, đem làm việc đương tập thể hình, đúng không? Ha ha, đó là, tập thể hình là ra mồ hôi, làm việc cũng là ra mồ hôi sao? Buổi tối, Hồng Mai lại đây đem quế chi, tịch mai, tiêu yến gọi vào cùng nhau, nói đến thời điểm cùng mẹ cùng đi xem cha, đem bọn nhỏ cũng mang lên. Đại tổ đều nói như vậy, ai còn sẽ nói cái không tự, đều đi theo cật đầu nói hẳn là muốn đi. Ngày hôm sau, Tô Tĩnh cùng hồng mai lãnh hai đứa nhỏ đi trấn trên, mua bố đi may vá cửa hàng, chuẩn bị về nhà làm cơm trưa khi ở trên phố gặp phải Lý Quang lễ. Lý Quang, lễ thánh chạp không đi buôn bán, chính là lôi kéo Tô Tĩnh một nhà bốn người đi nhà hắn ăn cơm trưa. Lúc này Quế Chi đang ở trong nhà đếm tiền đâu, buổi sáng thánh tử cùng tịch mai trước nàng cùng nhau bó hảo heo, nàng liền vẫn luôn ở nhà chờ thu heo buôn lậu. Khánh tử cùng tịch mai là sớm xuống đất xả cột đi, nàng chính là ở nhà đợi một buổi sáng, còn tưởng rằng thu heo buôn lậu không tới đâu, không nghĩ tới sắp đến giữa trưa mới đến. Quế chi dưỡng heo rất phì, hai đầu heo liền bán 430 đồng tiền. Quế chi ở trong lòng tính tính, nếu sang năm dưỡng cái 12 đầu, kia chẳng phải là 2.000 nhiều khối. Nghĩ vậy nhi nàng có chút mừng thầm, lại có nhiệt tình. Nhưng tưởng tượng đến này hơn 400 đồng tiền chỉ đủ nộp lên cấp công công trì eo, nàng nháy mắt lại nhục chí. Đại Mao chạy tới hỏi, mẹ, buổi chiều ngươi còn muốn đi ra ngoài làm việc sao? Không cần, mấy ngày này ta đem trong nhà bông đều hái về, cột cũng đều xả đã trở lại. Mẹ, ngươi không phải nói trong đất sống làm. Xong rồi liền đi cường tử thuốc thuốc gia lột đậu phòng sao? Quế chi thấy Đại Mao kia trương chờ mong mặt minh bạch sao lại thế này? Như thế nào, ngươi kia một tờ tính toán đề còn không có làm xong liền nghĩ ra đi chơi. Ta buổi chiều nào đều không đi, liền ở nhà nhìn ngươi làm bài. Đại mau bẹp miệng, không kính mà về phòng. Nhị mau đã làm xong đề, ở đàn kia vẽ tranh chơi đâu. Quế chi lẩm bẩm, lột chì đậu phòng nha, quanh năm suốt tháng mệt chết mệt sống, kết quả là còn không phải tích có. Không thượng tiền, còn không bằng ở nhà chơi đâu. Nhưng tưởng tượng đến lộc đậu phộng mỗi ngày tam đồng tiền không đi tránh, nàng trong lòng lại không yên ổn. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là cắn chặt răng, quyết định cái này tháng chập nàng muốn thoải mái mà quá, bởi vì tổ tử cùng tịch mai, tiêu yến một đám mà đều quá đến thoải mái đâu, nàng làm gì muốn mất mạng mà làm, nàng lại không phải ngưu Chương 124 Tô tĩnh cùng Hồng Mai, buổi chiều tam điểm đa tài mang theo hai đứa nhỏ về nhà, sau đó còn. Đi trước thánh tử cùng tịch Mai xã Bông Côn. Buổi chiều 5 giờ nhiều, bọn họ rốt cuộc làm xong rồi. Tô tỉnh nghĩ, đến bọn họ huynh đệ mấy nhà cùng hắn cha sở hữu đồng ruộng sống đều làm xong rồi. Vui sướng mà xuyện mấy hơi thở, nói, năm nay sở hữu sống đều làm xong rồi. 1988 năm cũng sắp kết thúc. Trừ bỏ cha này eo còn không có hảo, chuyện khác còn đều rất viên mãn. Tịch mai về nhà làm cơm chiều, tiếu yến ôm như như ở tịch mai bếp trước chơi. Tam tẩu, tam ca nói gia tình huống tốt lời nói muốn. Tháng Thiên hạ tuần trở về, không tốt lời nói tắt phải chờ tới hai tháng. Ai, ta còn tưởng cùng hỷ tử tháng mười 16 liền đi thăm quyến đâu, xem ra là không được. Tịch mai biên xào rau biên nói, ngươi nha, đừng nhớ thương đi thăm quyến, nếu không khiến cho hỷ tử tìm nhị ca hỗ trợ. Đi mở đồng lấy quặng tràn làm việc đi, nơi đó cũng muốn nghề mộc. Hỷ tử bên ngoài cũng là mỗi tháng tránh 300 nhiều, về nhà cũng có thể tránh 300 nhiều. Làm gì chạy như vậy ra? Như vậy ngươi ở nhà còn có thể. Mang như như thật tốt a. Tiểu Yến vội lắc đầu, kia không được, ở nhà ta làm gì nha? Mẹ đáp ứng hảo mang như như. Ngươi có thể làm ruộng a. Tịch Mai nói, các ngươi có hai khẩu người đồng ruộng. Một năm cũng có thể thu vào cái bảy trăm tám đi, mùa hè còn có thể tài ta đại tỷ chỗ đó làm đồ hộp tránh cái hai trăm, một năm cũng có một ngàn. Người ở thâm quyến làm lời nói, không cũng không tới hai ngàn sao, ở nhà tổng có thể phương tiện chút. Tiêu Yến lại không nghĩ như vậy, nàng xác thật sẽ làm. Ruộng, trước kia ở nhà mẹ đẻ gì sống đều trải qua, nhưng nàng không thích ở nhà. Gần nhất nàng ở nhà làm ruộng không có ở bên ngoài tránh đến nhiều. Cũng vô pháp chiếu cố nàng mùi mùi, bởi vì nàng tính toán đem mùi mùi kêu ra tới cùng nhau cùng nàng học thượng sơn hoặc là dựng lều bán quần áo. Mặt khác, nàng cảm thấy ở nhà lung tung rối loạn sự quá nhiều, nào có ở bên ngoài một lòng kiếm tiền hảo. Nói nữa, nàng mới sẽ không làm hỷ tử cầu hắn nhị ca hỗ trợ đâu, miễn cho nhị tẩu lại ở nàng. Trước mặt bảy một trương ngạo khí mặt, tiêu yến thấy tịch mai một cái kính mà nói ở nhà thật tốt thật tốt. Nàng cuối cùng lấy một câu ta lại đi trong xưởng có thể trướng không ít tiền lương, nói tới đổ tịch mai miệng. Tịch mai thấy Tiếu Yến khăng khăng muốn đi ra ngoài, cũng không hảo nói cái gì nữa. Ngày thứ ba, Tô Tĩnh cùng Khánh Tử cùng đi hoài thị. Khánh Tử nghe phường ươm người ta nói bạch quả, bông gòn, thu phong này ba loại mấy năm nay doanh số đều thực hảo, nhưng này tam dạng hạt giống. Cũng sẽ tương ứng mà quý rất nhiều. Khánh tự tượng trước nhận thầu hai mẫu đất thí loại, cho nên cũng không cần quá nhiều loại tử, bởi vì mỗi cân có một trăm nhiều viên hạt giống. Nãy mầm di tài nói, một mẫu đất có thể mật tài bốn nghìn nhiều cây tiểu miêu. Nói cách khác, mỗi dạng loại cây mua 15 cân tả hữu liền không xa biệt lắm, bởi vì sống sốt giống nhau đều là 60 đến 70%. Tổng cộng 45 cân hạt giống, muốn hơn 700 đồng tiền. Khánh tử không như vậy nhiều tiền, tự nhiên là cùng hắn đại ca. Tô tỉnh mượn, mua hạt giống sau. Khánh tử đi theo vườn ương người học xử lý như thế nào hạt giống. Gieo giống trước có hạt giống phải dùng ướt bùm xa phao thật nhiều thiên, có chỉ là dùng ôn phát phao mấy cái chờ, các có bất động. Khánh tử ở đàn kia biên học biên nhớ vút ký, tô tỉnh lại chạy đi tìm người hỏi trái cây hạt giống, không nghĩ tới nơi này thật là có không ít thích hợp phương năm loại trái cây hạt giống. Tô tỉnh một lòng muốn làm các loại đồ hộp, đến nỗi quả táo cùng lê loại này hắn. Là vô pháp loại, bởi vì không tạng lớn địa phương, hắn chỉ có thể loại tiểu cây, chỉ xuống đất tiểu nhân. Cuối cùng hắn khẽ cắn môi, mua không ít quả nho loại cùng dứa loại. Mua sau khi trở về, hồng mai khép sợ, người tính toán bao mà loại. Tô tỉnh hắc hắc cười không ngừng, cha hiện tại không thể trồng trò. đem ra những cái đó bao lại đây sau đó lại bao cái ba bốn mẫu đi dù sao như vậy nhiều nhân tu lộ hoặc làm đi mỏ đồng xây dựng đi chẳng lẽ ngươi còn lo lắng bao không đến mà hồng mai khí đô đô mà nói việc này ngươi sao không cùng ta thương lượng quả nho hạt giống gieo giống sau đến hai ba năm mới có thể kết quả chứa ta nhưng thật ra không hiểu khẳng định cũng muốn thời gian rất lâu ngươi thật đúng là tính toán đương cái gì trái cây đại vương a lộng nhiều như vậy hạt giống trở về, tô tỉnh loạn chọn hồng mai cánh tay nói, ngươi đừng nóng giận sao? Ta cũng không phải là muốn làm cái gì, trái cây đại vương ta chính là suy nghĩ dưới cùng quả nho cũng có thể làm đồ hộp. Quả nho thật tốt, giống cây đào giống nhau, một khi gieo liền nhất lao vĩnh vật, ngày thường chỉ cần xử lý không cần mỗi năm trồng trọt. Dưới nhưng thật ra phiền toái chút, đã hơn một năm là có thể kết quả. Nhưng mỗi năm đều phải loại, bất quá về sau có thể chính mình lưu loại, không cần mỗi năm tiêu tiền đi mua, mỗi năm đều loại nhiều phiền toái nha." Hồng Mai nói, nàng cảm thấy năm nay tuy rằng sống không nhiều lắm, nhàn chút, nhưng loại quả nho như vậy đủ rồi, như thế nào còn? Loại cái gì dứa mỗi năm chuyển, quá mệt mỏi." Tô Tỉnh thấy nàng không cao hứng, nói, phiền toái cũng có phiền toái chỗ tốt, ngươi không phải tưởng làm cái trường kỳ có sống sướng sao? Chứa phân xuân quả, hà quả, thu quả, đông quả, tỉ như năm nay mùa xuân gieo giống, sang năm mùa hè có thể thu, năm nay mùa hè loại đâu, sang năm mùa thu là có thể thu. Cứ như vậy, chúng ta một năm bốn mùa đều có thể làm đồ hộp. Nghe tô tỉnh như vậy vừa nói, hồng mai ánh mắt sáng, ngược lại lại sầu lo lên. Nhà ta, có cây đào, hiện tại lại muốn loại quả nho cùng dứa, đến lúc đó muốn một năm bốn mùa làm đồ hộp. Này không phải muốn vội điên rồi sao? Ta chiêu công nhân a, trường kỳ. Tô tĩnh cười tủm tỉm mà Hồng Mai đóng vai, ngươi chỉ cần đương lão bản nương thì tốt rồi, không phải gì sống đều phải ngươi tự mình làm. Hồng Mai phòng lên quay hàm nói, nếu là chiêu không đến công nhân, xem ngươi như thế nào khóc. Tô tĩnh tiếp tục cho nặng đấm vai, ta không khóc, cùng lắm thì đều hoang rớt, dù sao ta. Trong tay có tiền. Phóc. Hồng Mai dở khóc chở cười. có tiền là có thể lăn lộn mù quán a thật là bắt ngươi không có biện pháp buổi tối hai vợ chồng sớm ngủ hạ ngày kế sáng sớm cả nhà xuất động đều đi thăm tô bảo quốc tiêu yến vốn dĩ không nghĩ ôm như như đi số cuộc như như nửa tuổi đều không đến nhưng cả nhà đều phải đi huyện bệnh viện như như không ai mang theo nặng đành phải đem như như cũng ôm đi như như ngồi xuống xe liền khóc nháo có thể là lần đầu ngồi xe nặng có chút không thích ứng Tiểu Yến hống không tốt, liền bực bội lên. Phương Hà Hoa thấy Tiểu Yến như vậy không kiên nhẫn bộ dáng, liền nói, nếu không ngươi xuống xe đi, mang Như Như về nhà, đừng đi. Tiểu Yến biết bà bà thấy nàng bực bội là không vui, đành phải kiên nhẫn mà hống sướng, đem Như Như cấp hống ngủ rồi. Bởi vì Như Như không phải ngủ chính là ẩm ĩ, nhạt nhạt cùng nữ nữ cùng với đại mau nhị mau sợ sảo Như Như, một đường ngồi xe đều an tĩnh đến đáng sợ. Bọn nhỏ tự hồ biết đây là đi xem xin Bệnh Gia Gia không dám giống ngày xưa như vậy điên nháo Trên đường như như lại tỉnh Phương Hà Hoa lại tiếp nhận đi hóng. Tới rồi trong huyện vừa xuống xe Như như lập tức liền không xảo Tò mò mà nhìn chung quanh hết thảy Tới rồi bệnh viện nhìn đến Gia Gia Hơn nữa Gia Gia vừa thấy đến này đó Tôn mối bọn nhỏ liền vui vẻ mà cười Bọn nhỏ lập tức sinh động lên Vây quanh Gia Gia nói chuyện Bọn nhỏ cùng Tô Bảo Quốc chơi một thời gian sau, hồng mai chị em dâu mấy cái đem bọn nhỏ lãnh đi ra. Ngoài, làm bà bà cùng công công đơn độc trò chuyện. Phương Hà Hoa đem phòng bệnh môn nhẹ nhàng đóng lại, nhìn nhìn bên cạnh hai trương không giường Cha hắn liền ngư một người ở chỗ này nha, có hai trương không giường mấy đứa con trai buổi tối nhưng thật ra có cái địa phương ngủ. Tô Bảo Quốc thở dài, mới không phải đâu, đầu biên kia trương giường người bệnh hôm qua mới xuất viện. trung gian kia trương giường người bệnh tới trụ một tuần liền đi rồi dù sao vẫn luôn không có hai trương không dường mấy đứa con trai không phải tể một trương không dường chính là ở bên ngoài ghế dài thượng ngủ lúc này bọn họ thật là ăn đau khổ phương hà hoa nghe nói mấy đứa con trai buổi tối liền ngủ một chất địa phương đều không có trong lòng thật hụt hẫn cảm khái mà nói nhi tử đều còn hiếu thuận con châu nhóm đâu mặt ngoài nhìn cũng đều còn hành Không gì câu oán hận, người nhưng đến hảo hảo phối hợp bác sĩ trị liệu, sớm chút xuất viện, nếu lâu dài con dâu nhóm sợ là không cái hòa, nhã Ai, ta cũng biết cái này lý, lâu trước trường bệnh vô hiếu tử, huống chi con dâu nhóm, ta còn chưa tới 60 đâu, eo liền thành như vậy, đều do chính mình tuổi trẻ khi không hiểu đến yêu quý thân thể, lão tới không chỉ có chính mình bị tội, còn hại nhi tử. Phương Hà Hoa thấy Tô Bảo Quốc nói nói liền tinh thần sa sút vội nói, ngươi cũng không thể như vậy tưởng, ngươi nghe ta, hảo hảo trị eo, trị hết về nhà dưỡng, về sau không làm ruộng không trồng trọt, làm mấy đứa con trai cấp ta dưỡng. Lão, Tô Bảo Quốc sửng sợ, này, này liền làm mấy đứa con trai dưỡng lão có phải hay không sớm điểm, trong thôn những người khác như thế nào cũng muốn chờ đến bảy mươi tuổi đi. Bọn họ là bảy mươi tới tuổi một thân ống đau vô pháp xuống đất làm việc khiến, cho mấy đứa con trai dưỡng lão, người như bây giờ còn không bằng những cái đó bảy mươi tới tuổi đâu. Nói nữa, bốn cái nhi tử tất cả đều thành gia, ta còn giúp bọn họ mang hài tử, hai ta không hề là lao động, không cho nhi tử dưỡng lão nào hành, dưỡng nhi dưỡng, và còn không phải là cái này lý sao? Tô Bảo Quốc Yên lặng gật đầu, nói đến ta mấy cái nhi tử thật đúng là không tồi. Liền ngày hôm qua xuất viện người kia, cuồng ta tuổi không sai biệt lắm đại, eo quăng ngã hỏng rồi, hắn ba cái nhi tử ba cái con dâu thế nhưng không một cái tới chiếu cố hắn. Hắn bạn già trong nhà bệnh viện hai đầu chạy, ta coi đều trái tim băng giá, nói lên làm mấy đứa con trai cấp ta dưỡng lão, bọn họ hẳn là sẽ không có ý kiến, không giống có người gia, nhắc tới dưỡng lão. Nhi tử con dâu đều ai mặt quanh năm suốt tháng cấp điểm lương thực cấp điểm tiền, tiêu vặt cùng muốn bọn họ mình dường như. Phương Hà Hoa vội nói, ta nhi tử mới sẽ không, con dâu, liền khó nói, phỏng chừng có ý kiến cũng không dám nháo, chính là oán trách vài câu. Dù sao về sau chúng ta nếu có thể giúp bọn hắn cũng sẽ ban, không có khả năng ăn cơm chờ chết. Tô Bảo Quốc biết Phương Hà Hoa, nói như vậy khẳng định ở nhà liền nghĩ tới vấn đề này. Ngươi có phải hay không đã tưởng làm cho mấy đứa con trai như thế nào cấp hai ta dưỡng lão? Phương Hà Hoa cật đầu, làm mấy đứa con trai mỗi năm tổng cộng cấp hai ta một ngàn cân gạo, một trăm cân chu, bốn mươi cân muối, này đó là ăn không hết, nhưng ta còn muốn chiêu đại khách nhân. Ta chính mình trồng rau, đảo không cần mấy đứa con trai cấp. Bất quá hai ta còn muốn xạ bố làm quần áo đi, có khi cũng muốn cải thiện thức ăn mua mua thịt cá, ngẫu nhiên xem cái bệnh. Nhưng tình lui tới gì, ăn Tết còn phải cấp tôn mối tiền mừng tuổi, khiến cho mấy đứa con trai lại cấp một ngàn đồng tiền. Tô Bảo Quốc nhớ tới năm trước ăn Tết khi mỗi cái nhi tử đều cho một trăm năm, nói, năm trước ăn Tết khi mấy đứa con trai cấp hiếu kính tiền cũng không ít, thêm lên ly một ngàn cũng không xa. Phương Hà Hoa lắc đầu, cha hắn, ta coi ngươi thật đúng là không nhãn lực kính. Năm trước ăn Tết là bởi vì hỷ tử thấy ta sinh khí. Liền đem số lẻ kia một trăm năm một hạ đều cho ta, cái khác ba cái nhi tử ngựa ngùng thiếu cấp. Ta lúc ấy là nhìn thấy, con dâu nhóm, nghĩ đến phải cho một trăm năm hiếu kính tiền, kia sắc mặt nhưng cùng ngày thường không quá giống nhau đâu, cảm thấy có điểm nhiều. Nếu không nói dưỡng lão sự, bọn họ năm nay ăn tết khẳng định giống năm kia như vậy chỉ cấp 50. 50 cũng không ít, nhà người khác nhi tử có một phân đều không cho, có cấp cái mười khối 20 khối. 50 khối ở ta trong thôn thật không tính thiếu Tô Bảo Quốc nói Kỳ thật hắn không nghĩ Bởi vì chính mình eo hỏng rồi liền gia tăng mấy đứa con trai gánh nặng Nhưng tưởng tượng đến hắn eo về sau khả năng thường xuyên tái phá Thật sự vô pháp lại xuống đất Không cho mấy đứa con trai dưỡng lão cũng không được Phương Hà Hoa cấp Tô Bảo Quốc đảo thượng một ly nước ấm đưa qua đi 50 sát thật không ít Nhưng đó là hiếu kính tiền Tổng cộng mới 200 vô pháp cấp 2 ta dưỡng lão A. Tô Bảo Quốc trầm tư một trận, hắn chung quy là không nghĩ liên lụy mấy đứa con trai, nói, như vậy, năm sau chờ ta trở về nhà, ta làm mấy đứa con trai bản thân trước thương. Lượng như thế nào cấp hai ta dưỡng lão, nếu cấp số cùng ngươi nói cũng kém không được quá nhiều liền nghe bọn hắn, rốt cuộc còn có con dâu đâu. Phương Hà Hoa gật đầu, hảo, ta trước không nói. Làm cho bọn họ thương lượng, hy vọng mấy cái con dâu đến lúc đó không cần nháo. Chương 125 lão phu thê nói một thời gian lời nói, bọn họ nhi tử con dâu tôn bối nhóm, ở bệnh viện bên ngoài hạt đi dạo liền đã trở lại. Cả gia đình người đem phòng bệnh tệ đến mau không địa phương, chữa trưa, tô tỉnh cùng. Khánh tử ở bệnh viện bồi, làm hồng mai mang những người khác đi tìm cơm ăn cơm. Bọn nhỏ xảo muốn ăn mẹ tuyến. Hồng Mai liền đem đại gia mang tiếng một nhà mẹ tuyến cửa hàng, ăn đến độ còn tính thống khoái. Ăn xong sau, các nạn lại cấp tô tĩnh, khánh tử cùng với tô bảo quốc mang hầm canh cùng cơm trở về. Đại gia thấy tô bảo quốc trạng thái cũng không tệ lắm, trừ bỏ tô tĩnh cùng khánh tử phải ở lại chỗ này, những người khác đều phải về nhà đi. Trước khi đi, Hồng Mai ngồi ở tô bảo quốc trước. giường Bệnh nói, cha, ngươi an tâm trì eo. Người trong nhà đều chờ ngươi sớm chút về nhà đâu. Ngươi chị đều không cần nhọc lòng, Tô Tĩnh cùng mẹ sẽ đem trong nhà sự đều an bài tốt, chờ thêm năm, chúng ta lại thay phiên tới xem ngươi. Hồng Mai nói từ trong bao tìm ra một quyển sách, này bổn thủy hử truyện là ta vừa rồi từ hiệu sách mua tới, ngươi nếu là không nhận biết mấy chữ, khiến cho Tô Tĩnh đọc cho ngươi nghe. Tô Bảo Quốc rất cảm động, hảo hảo hảo, Hồng Mai thật đúng là nghĩ đến chu, Đáo, biết ta mỗi ngày nằm ở chỗ này buồn, ngươi cũng không cần vì ta lo lắng, ta không có việc gì khiến cho bọn họ cho ta độc độc hảo tống cổ thời gian. Sau đó Phương Hà Hoa lại đây lại cùng Tô Bảo Quốc dặn dò vài câu, tịch mai đi thủy phòng đem công công vài món quần áo cắp chặt sạch. Quế Chi thấy Tẩu tử cùng tịch mai đều ở cha mẹ chồng trước mặt biểu hiếu tâm, nàng có điểm ngốc, cũng không biết chính mình nên làm điểm gì, hoặc là nói điểm gì. Cuối cùng nghĩ nghĩ, quãng nó đâu, nàng vì sao? Muốn biểu hiếu tâm đâu, dù sao đến lúc đó nên quán tiền nàng cũng sẽ không thiếu cấp một phân, nàng trong lòng cũng là ngóng trong công công sớm một chút tốt, không cần làm cho người khác xem. Tiêu Yến ở đàn kia ôm như như ngủ, ngẫm lại hay là nên làm điểm gì cấp hỷ tử mặc dài, liền từ trong túi móc ra 50 đồng tiền đặt ở tô bảo quốc cối đầu bên, nói, cha, hỷ tử cùng nhị ca phải đi về nghỉ mấy ngày rồi. Này tiền làm đại ca cùng tam ca cho ngươi mua đồ ăn ngon. Tô bảo quốc vội gật đầu, hảo, hảo hảo, ta cái này lão nhân cả đời không gì dùng, nhưng thật ra cho các ngươi đi theo nhọc lòng. Quế chi thấy tiêu yến đều có điều tỏ vẻ, nàng sắc mặt có chút xấu hổ, nàng sẽ không làm còn sẽ không nói còn chưa tính, liền tiền cũng chưa mang. Lúc này tổng không hảo chọc phút tự lấy tiền đi, kêu đại gia thấy cho rằng nàng học tiêu yến. Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc chặn dò xong rồi, nói về nhà đi, lại phản liền không đuổi kịp xe. Cả gia đình cùng nhau ra cửa, Tô Tĩnh ngồi xuống cho hắn cha tứa Quả táo ăn. Tô Bảo Quốc nhìn nói, này trái cây đến nhiều quý nha, mua nó làm gì? Hồng Mai mua, nàng nói ngươi ở chỗ này dùng dược nhiều, trong miệng khẳng định khổ, ăn chút nước ngọt quả thoải mái. Ăn quả táo sau, Khánh tự đánh nước ấm lại đây cho hắn cha lau mình. Câu bảo quốc trong lòng cảm thán, mấy đứa con trai có thể làm được như vậy, mặc dù không cho hắn dưỡng lão, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì oán trách. Hồng mai đám người ngồi ở về nhà xe tuyến thượng, phúc tử tự trong túi bỏ, tiền trực tiếp toàn trao. Quế chi thầm nghĩ, vừa rồi ở công công trước mặt phúc tử không biết biểu hiếu tâm, hiện tại đều ra bệnh viện, ai còn đi chú ý là cái nào thanh toán vé xe tiền. Như vậy lăn lộn một ngày, bọn nhỏ cũng đều mệt mỏi. Hồng mai ôm nữ nữ ngủ, nhạt nhạt chừa vào tịch mai trong lòng ngực ngủ. Quế chi cùng phúc tử một người ôm một cái hài tử, tiêu yến ôm như như cũng là vựng vựng hồ hồ. Chỉ có phương hà hoa một người không có ngủ gà ngủ cực, hơn nữa ngồi nghiêm chỉnh thẳng thắn Eo, kỳ thật nàng là suy nghĩ tâm sự đâu. Dưỡng lão vẫn là muốn cho nhi tử dưỡng lão, bất quá nhi tử cũng đều không dễ dàng. Tiền muốn nhiều, nhi tự liền phải chịu lão bà khí. Phương Hà Hoa không nghĩ làm nhi tự ở lão bà trước mặt bị khinh mỹ, cho nên ngồi ở chỗ đó có chút phiền lòng, suy nghĩ suy nghĩ các biện pháp làm con dâu vô cùng cao hứng, mà đáp ứng cho bọn hắn nhị lão dưỡng lão mới hảo. Về đến nhà, Hồng Mai nghĩ đến một chuyện, cảm giác không thể lại kéo. Trước mắt đã tháng chạp sơ mười, bao mà sự đến đi thu xếp. Lại đã muộn nàng sợ bổn đội mà đều bị người khác bao đi. Nếu như đi khác đội bao mà, xa sẽ không có phương tiện. Hồng Mai đem hai đứa nhỏ giao cho tịch Mai, người ở nhà ta mang theo hài tử, ta đi mấy nhà hỏi một chút có nguyện ý không đem mà bao đi ra ngoài, thuận tiện giúp ngươi gia cũng bao hai mẫu. Hảo, Khánh tử lần này ở bệnh viện phẩm chừng đến ngốc cái 10 ngày 8 ngày, bao mà sự xác thật không thể chậm trễ, nếu không gần dễ đi mà đều bị người khác bao đi. Quá xa mà không có phương tiện, làm cái sống được phí một hai cái giờ ở trên đường. Ân, ta khẳng định là trước bao rời nhà gần mà. Hồng Mai làm việc nhanh nhẹn đâu, cũng bởi vì mọi người đều biết nàng có tiền, không sợ nàng quỵt nợ, cả đêm đi tìm bốn gia, tất cả đều đồng ý, còn đều là tương đối cần dễ đi mà. Ngày hôm sau, Hồng Mai, Tứ Mai, Tịch Mai tam tỷ mùi mang theo hài tử đi nhà mẹ đẻ, mau ăn Tết, cũng nên đưa năm lễ. Thuận tiện hỏi một chút quân quân có hay không cấp trong nhà viết thư, nói qua năm sự. Các nàng vừa đến nhà mẹ đẻ, Lý Quế Hoa liền lại nhải cái không ngừng. Này nhưng làm sao nha, quân quân ăn tết đều không thể về nhà, nói là phải đợi đại niên mùng một ngồi xe lửa, về đến nhà liền đại niên sơ nhị, chẳng lẽ hắn đại niên ba mươi đều phải vội sao? Hồng Mai đem quân quân viết tới tin nhìn kỹ một lần, mẹ! Quân quân không phải nói sao, Đại Niên 30 ngày đó hắn nhưng thật ra không vội, nhưng Tết nhất ngồi xe lửa nhiều không thú vị, hắn muốn cùng trong tiệm mấy cái tiểu hỏa. Các cô nương cùng nhau chơi, Đại Niên mùng một mới ngồi xe lửa, Đại Niên sơ nhị buổi tối là có thể về đến nhà. Lý Quế chi thở dài, ta biết, chính là cảm thấy Đại Niên 30 bữa cơm đoàn viên hắn đều không trở về nhà ăn, ăn Tết liền không ý gì. Trần Quý không kiên nhẫn mà nói, Hồng Mai, ngươi đừng nghe ngươi mẹ hạt ồn ào, quá bớt quá năm có như vậy quan trọng sao, quân quân đại niên sơ nhị là có thể về nhà, ngươi lại nhảy cái này có ý gì? Ngọc Trân ngẫu nhiên cũng viết thư về nhà, Ngọc Trân. Nàng mẹ nói, Ngọc Trân xin ý nhưng hảo, nhà ta quân quân đi theo chỗ đó nhật tử cũng sẽ không khổ sở. Lý Quế Hoa lại nhảy xong quân quân, thế tịch mai bụng còn không có nổi lên tới. Lại bắt đầu lại nhảy tịch mai, muốn nàng đi tỉnh bệnh viện xem, còn nói làm hồng mai mang theo nàng đi. Hồng mai ngẩn người, nàng mẹ lại nhảy thật đúng là không sai, gần nhất vội hồ hồ, đều đã quên này ra. Khánh tử không rảnh mang tịch mai đi, nàng cái này đại tỷ có thể mang theo đi nha, thuận tiện mang hai đứa. Nhỏ đi tỉnh chơi chơi cũng hảo, dù sao trong tay không kém tiền. Tịch mai, dù sao ta hai chị em hiện tại cũng không gì sự nhân vội. Ngày mai chúng ta liền đi tỉnh bệnh viện, mang theo hai đứa nhỏ cùng đi. Tịch mai đỏ mặt, đem hồng mai kéo đến một bên nhỏ giọng nói, đại tỷ, nếu không chờ sang năm mùa hè đi, ta cùng khánh tử hiện tại. Hồng mai lập tức minh bạch, trong tay không có tiền. Tịch mai cắn môi, đại tỷ, chúng ta tổng không thể mọi chuyện đều hỏi ngươi cùng đại tỷ phu vay tiền. Đi, phía trước mượn hai trăm là còn, nhưng khánh tử mua hạt giống muốn hơn, bảy trăm khối liền lại hỏi đại tỷ phu mượn ba trăm mua hạt giống. Chúng ta trong tay chỉ có năm trăm nhiều đồng tiền, công công trì eo không phải muốn bình quán sao, cho nên, mùi mùi quá đến như vậy khó khăn, hồng mai cái này đương tỷ tỷ trong lòng cũng không chịu nổi. Ngươi chị thời điểm cũng cùng đại tỷ khách khí, là khánh tử dạy ngươi đi, lại mượn lại làm sao vậy, ta là ngươi đại tỷ. Đãi sang năm các ngươi trồng cây miêu, có khởi sắc, còn sợ còn không dạy nổi. Đại tỷ, ta Tịch Mai rất thật muốn đi bệnh viện, nhưng nàng cảm thấy nàng cùng Khánh tử dựa vào đại tỷ một nhà sinh hoạt, thật là có chút không mặt mũi. Tịch Mai ngươi nhưng đừng nói nữa, nếu là làm mẹ đã biết, không lại đến lại nhãi cái không để yên nha. Tịch Mai đành phải gật đầu đồng ý. Buổi tối về đến nhà, Tịch Mai chuẩn bị ở đại tỷ gia ăn cơm. Tâm sự thiên thuận liền giúp đỡ mang mang nữ nữ. Mới ăn xong cơm chiều đâu, Quế Chi tìm lại đây, nói. Là bà bà tìm các nàng chị em dâu có việc muốn nói. Hồng Mai tò mò, mẹ muốn nói gì sự. Quế Chi muốn nói lại thôi, cái kia, ta, Quế Chi, ngươi ngày thường nói chuyện nhiều thống khóa nha, đây là sao? Quế Chi thấy Hồng Mai truy vấn, đành phải nói, tiêu yến không phải vẫn luôn ở mẹ bếp thường ăn cơm sao? Hiện tại hỷ tử đã trở lại cũng không khác làm, bọn họ vợ chồng son ăn cơm khi liền hỏi mẹ đại niên 30 ai trở, về ăn tết ai ở bệnh viện thủ cha, mẹ liền tới hỏi ta cùng phúc tử, việc này ta, cùng phúc tử lại không thể làm chủ, mẹ khiến cho chúng ta cùng nhau thương lượng. Phúc tử cùng hỷ tử ở bệnh viện khả năng cũng làm mệt mỏi, ăn cơm liền lên giường nằm đi, nói chuyện này làm các nàng chị em dâu bốn cái cùng mẹ cùng nhau thương lượng đi. khi em giao bốn cái cùng phương hà hoa cùng nhau tính nhật tử, đến đại niên ba mươi kia một ngày vừa lúc là các huynh đệ giao ban nhật tử, hơn nữa từ tháng mươi 28 bắt đầu hẳn là liền không có xe tuyến, đến tháng mươi 27 liền trở về. Số cuộc làm ai về? Nhà ăn Tết việc này thật đúng là khó làm, ngay cả nhất không muốn tính toán khi ly hồng mai, đều hy vọng tô tỉnh có thể trở về đâu. Tô tỉnh không trở lại nói, làm bữa cơm đoàn viên liền không ai chưởng muỗng. hơn nữa quá đại niên hài tử hắn ba không ở nhà, hài tử ăn Tết đều sẽ không có năm rồi như vậy vui vẻ. Phương Hà Hoa nhìn bốn cái con dâu mặt, minh bạch ai đều hy vọng chính mình nam nhân có thể về nhà ăn Tết. Phương Hà Hoa cũng lười đến làm các nàng thương lượng, miễn cho lại khởi tranh. Chấp, xảo lên đã có thể khó coi. Đại niên ba mươi chỉ cần một người ở đàn kia thủ là được. Ta chỉ tên làm ai lưu chỗ đó đều không tốt. Như vậy đi, rất thăm. Phương Hà Hoa thống khoái mà nói, Quế Chi, ngươi đi lấy một tờ hài tự viết chữ giấy tới. Quế Chi lấy giấy lại đây, xé thành bốn khối, ở một trương mặt trên viết bệnh viện, cái khác tam trương mặt trên viết về nhà, sau đó đều tạo thành đoàn. Hồng Mai làm các nàng ba trước lấy, nàng cuối cùng lấy. Hồng Mai thấy tịch Mai ở đàn kia mừng. Thầm, liền biết sao lại thế này. Nhìn nhìn lại Quế Chi, nàng trong ánh mắt cũng lộ ra vài phần vui mừng. Quay đầu lại xem Tiếu Yến, chỉ thấy nàng gương mặt kia trực tiếp tan vỡ. Hồng Mai vô cùng cao hứng mà mở ra chính mình, không cần phải nói, đương nhiên là về nhà, hai chữ. Tiếu Yến xoa nắng cái kia giấy nắm, trong lòng đặc biệt khổ sở. Phía trước Hỷ tự nói như như sinh ra sẽ thỉnh một thánh giả, kết quả không thỉnh thành. Hiện tại thật vất vả đã trở lại, nhưng lại vẫn luôn ở bệnh viện, Trung. Giang chỉ trở về quá một lần, ở nhà trụ hai ngày mà thôi. Như như liền nàng ba cũng chưa nhận rõ đâu, cái này ăn Tết còn phải lưu tại bệnh viện, nàng cùng hỉ tử lâu như vậy không hảo hảo ở bên nhau, theo lý thuyết hẳn là làm cho bọn họ hảo hảo đoàn viên, rốt cuộc hỉ tử ba cái ca ca ngày thường đều ở nhà, lại không hưởng qua chia lì chi khổ. Phương Hà Hoa mới sẽ không theo nàng dạng cái này tình, nói, chim én, ngươi bản thân trảo, đừng kéo cái xuống mặt. Phương Hà Hoa nói liền từ trong rương lấy, ra một cái hộp nhỏ, ta nơi này có điểm lão đông tây cho các ngươi phân phân, dù sao sớm hay muộn đều là phải cho của các ngươi. Nàng triều bốn cái con dâu nhìn lướt qua, nha, vừa nghe nói muốn phân đồ vật, mỗi người đều trợn tròn đôi mắt đau. Chương 126 Hồng Mai cũng là tò mò. Bà bà có thể có cái gì lão đông tây hay là có đồ cổ? Tiện đà lại cảm thấy không có khả năng đi, này hộp nhỏ cũng rang không dưới nha. Tịch mai cũng tò mò, nhưng tò mò về tò mò, nhưng cũng chỉ là ôm nữ nữ ngồi chỗ. Đó chờ, Quế Chi cùng Tiếu Yến có chút kìm nén không được, chuỗi dài cổ hướng bà bà cái kia hộp nhỏ nhìn. Đại mau trực tiếp bổ nhào vào nàng nải nải trên người, nải nải, có gì thứ tốt nha? đi đi đi, tiểu hài tử không thể xem, càng không thể nói ra đi. Quế Chi, ngươi làm hai đứa nhỏ đến nhà chính đi chơi, nhạt nhạt ngươi cũng đi. Nữu nữu cùng như như quá tiểu, sẽ không ra bên ngoài truyền lời, khiến cho các nàng ở trong phòng. Phương Hà Hoa làm đến như vậy thần bí, bốn cái con dâu càng là tò mò. Phương Hà Hoa thật cẩn thận mà lấy chìa khóa mở ra hộp nhỏ, nói, năm đó ta gả đến tôi Gia tới đơn giản là tôi Gia có khẩu cơm ăn, thật đúng là không biết tôi Gia tổ tiên ra cái có tiền bị chủ, bất quá sao lại bị sao, suy tàn, nhưng cũng trộm ẩn giấu một ít đồ vật. Cải cách mở ra mới như vậy mấy năm, mấy thứ này lại không dám bán, liền vẫn luôn lưu trữ, phía trước tính toán bốn cái nhi tử một kết hôn liền phân, sao lại thế nhưng vội đã quên. Phương Hà Hoa sở dĩ hiện tại nhớ lại việc này là, bởi vì tưởng sấn Tô Bảo Quốc trở về phía trước nhất lên năm sau muốn nghị dưỡng lão sự, dù sao cũng phải đánh cái dự phòng châm sao, miễn cho đến lúc đó làm sợ các nàng. Nếu muốn đánh cái này dự phòng châm, cũng đến trước hống hống bốn cái con dâu, phân tốt hơn đồ vật, các nàng lương tâm thượng không qua được, là có thể sẵn khoái đáp ứng dưỡng lão. Chỉ cần các nàng mở miệng đáp ứng rồi. Đến lúc đó lại nghị chi tiết liền hảo thuyết. Phương Hà Hoa trước lấy ra một cái điệp đến gắt cao khăn tay. Chậm rãi mở ra, Hà giọng nói, nơi này có 32 cái viên đầu to, các ngươi mỗi nhà tám. Các ngươi cũng không biết nói, viên đầu to loại này đồng bạc nặng nhất đáng giá nhất, so tôn trung sơn muốn trầm không ít. Trước giải phóng, một cái như vậy đồng bạc giá trị mấy gánh hạt kê đâu? Hồng Mai kinh ngạc, nàng thật đúng là không hiểu. Bất quá nghe nói là đồng bạc, hẳn là đáng giá, bởi vì là bạc nha. Quế chi trước kia nhưng thật ra nghe nàng nhà mẹ để cha nói qua một hồi, giống như trong nhà cũng có. Hai cái đâu? Chỉ có hai cái, đương nhiên là nàng hai cái ca ca, nàng là liền xem cũng chưa xem qua, liền nghe nàng cha có một lần ăn tết đắc ý mà nói, viên đầu to sao, hắn vẫn là có hai cái. Quế chi thấy bà bà một chút lấy ra 32 cái. Quả nhiên là tổ tiên ra quá địa chủ. Niên đại có không giống nhau, ta cũng không hiểu. Bà bà nói, phỏng chừng các ngươi cũng không hiểu, liền tùy tiện lấy đi, tới các ngươi chính mình tới bắt. Xác thật không ai hiểu đồng bạc niên đại, mỗi người ăn Tết bắt đi. Tám, vốn tưởng rằng lão đông Tây Phân xong rồi, không nghĩ tới phương Hà Hoa, từ nhỏ tráp lại lấy ra một cái kim chỉ bao trường như đồ vật. Nơi này còn có... Phương Hà Hoa chính mình cũng không biết này đó gọi là gì, nói mắt kẹt. Chị em dâu bốn cái đã kinh ngạc lại kinh hỉ, còn có cái gì phân nha? Hồng Mai suy nghĩ, không phải là cái gì bạc vòng tay bạc nhẫn linh tinh đi. Tịch Mai ở đàn kia vui rạo rực, có cái gì phân chính là hảo, quản nó là gì đồ vật, có chính mình phân là được. Quế chi biểu, tình rất trấn định, trong lòng đó là vui mừng đến không muốn không muốn. Tiêu yến lén lút. Tốt nhất mỗi người tới cái nhẫn vàng. Phương Hà Hoa đem đồ vật đem ra, vạch trần khăn tay nói, ta cũng không biết này đó là thứ gì, dù sao đều là vàng làm, có năm cái đâu. Nga, vàng làm. Còn không biết là thứ gì, chị em dâu bốn người toàn đứng dậy thò qua tới xem. Hai cái tiểu trường ghế, hai cái ghế nhỏ, một cái chim nhỏ luôn, Đương nhiên, đều là vàng làm. Má ơi, thế nhưng còn có vàng làm tiểu thưởng. thức tin xảo phải gọi người lấy ở trên tay liền không bỏ được buông xuống chính là cái đầu quá nhỏ điểm bất quá thật là làm nhân ái không buông tay a phương hà hoa bắt lấy cái kia chim nhỏ luôn cái này ta lưu trữ về sau ai rất tốt với ta ta liền cho ai này bốn cái đều không sai biệt lắm ta trộm xương quá nặng lượng tất cả đều giống nhau trọng kỳ thật bốn cái trọng lượng không đồng nhất khẳng định có khác nhau bất quá phương hà hoa là sẽ không nói Các ngươi bản thân chọn đi, thích tiểu trường ghế lấy tiểu trường ghế, thích ghế nhỏ lấy ghế nhỏ. Nếu là thật sự không biết lấy gì, liền rút thăm. Hồng Mai cầm một cái ghế nhỏ, nói, ta không bắt, liền lấy cái này. Tịch Mai khẳng định học nàng đại tỷ, cũng cầm ghế nhỏ. Quế Chi cùng thiếu Yến vừa rồi ở đàn kia tả nhìn nhìn hữu nhìn nhìn, không biết lấy cái nào hảo, không nghĩ tới Hồng Mai cùng Tịch Mai thật là nhanh tay. Hai thanh ghế nhỏ đảo mắt liền không có. Quế chi cùng tiểu yến vốn là vẫn luôn không để ý tới, càng. Không thể có thể có ánh mắt giao hội, nhưng lúc này, các nàng nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, thứ tốt bị đại tẩu cùng tịch mai đoạt trước. Tiểu trường ghế liền tiểu trường ghế đi, bà bà nói trọng lượng đều giống nhau. Nhưng một bắt được tay, sao liền cảm thấy có hại đâu, ghế nhỏ so tiểu trường ghế nhìn thủ công muốn phức tạp a. tiểu yến nhìn tịch mai trên tay. Tịch mai cao hứng mà ở tiếu yến trước mặt quơ quơ, tựa hồ muốn nói, ai kêu ngươi chọn lừa tới chọn đi, bỏ qua tốt đi. Phương Hà Hoa, thấy chính mình bảo bối phân đến không sai biệt lắm, cũng chỉ thường một cái chim nhỏ lung, trong lòng vắng vẻ, nói, mấy thứ này lão đáng giá, không chừng tương lai có thể bán cái mấy vạn đâu. Phương Hà Hoa cảm thấy chính mình đây là khoa trương, ấn trước mắt vàng giá cả tính, cũng liền giá trị 2 ba ngàn đi. Nàng cũng không biết, càng nhiều năm đầu đồ vật càng đáng giá, căn bản không phải ấn trọng lượng tới tính tiền. Nàng cảm thấy chính mình không khoa trương không thể được, nàng có chuyện, quan trọng muốn nói đâu. Con dâu nhóm cảm động đến tự hồ đều phải rơi lệ, Phương Hà Hoa rèn sắc khi còn nóng nói, trong nhà bảo bối toàn cho các ngươi, ta hai cái lão đông tây cũng không gì dùng. Quế Chi lúc này biết được đoạt cái trước, nói, nhìn mẹ nói, ngươi cùng cha vất vả cả đời. Trong nhà có này đó thứ tốt cũng không đi đổi tiền hoa toàn cho chúng ta, ai cũng không ngươi cùng cha có năng lực đâu. Phương Hà Hoa cười nói, lời này xui tai, bất quá ta hai cái lão đông tây xác thật. Không gì chùm, già rồi sao, được các ngươi trưởng lão. Trưởng lão, bốn cái con châu cho nhau nhìn vài lần, các nàng minh bạch, nguyên lai bà bà đem gốc các đều đào cho các nàng, đây là muốn nhi tử con châu cấp trưởng lão nha. Góc các đều đào cho các ngươi, không cho dưỡng lão có thể hành sao. Tiêu Yến thu hảo tám viên đầu to cùng cái kia tinh xảo tiểu trường ghế, cười hì hì nói, nhìn mẹ nói, chẳng sợ không mấy thứ này, nên dưỡng lão cũng đến dưỡng lão a. Quế Chi đi theo nói, chính là, nào có, nhi tử con dâu không cho cha mẹ chồng dưỡng lão. Hồng Mai không nghĩ tới Quế Chi cùng Tiêu Yến trở nên như vậy tích cực, quả nhiên cầm bảo bối chột dạ a. hồng mai trực tiếp nói mẹ ngươi liền nói đi nên cấp nhiều ít lương bao nhiêu tiền cái này đảo cũng không vội phương hà hoa nghĩ nghĩ ta và ngươi cha ăn dùng còn tính tiết kiệm quanh năm suốt tháng ngàn đem cân lương thực ngàn đem đồng tiền đi lại cấp chút dầu muối cụ thể như thế nào cấp chờ các ngươi cha trở về lại nói bốn gia bình quán ngàn đem cân lương thực ngàn đem đồng tiền nói quán đến mỗi nhà cũng không tính nhiều Huống chi bà bà đem của cải đều móc ra tới, còn đều là đáng giá lão đông tây, thật đúng là không ai sẽ không đáp ứng. Các nàng bốn cái đều sản khoái mà đáp ứng, Phương Hà Hoa thấy các nàng vô cùng cao hứng đáp ứng, không hỏi nhiều một câu, trong lòng cũng kiên định, kêu các nàng lãnh hài tử trở về ngủ. Hồng Mai mang theo hài tử về nhà, đem đồng bạc cùng kim ghế dựa tiểu tâm thu hảo, sau đó, cất nhặt nhặt cùng nữ nữ rửa mặt phao chân. Thật vất vả kể chuyện xưa đem bọn họ đều hóng ngủ rồi, nàng mới nằm xuống tới nghỉ ngơi. Hiện tại một nghĩ lại bà bà vừa rồi nói dưỡng lão sự tình, nàng xem như minh mạch, bà bà khẳng định là sợ đột nhiên nói dưỡng lão sự tình đại gia sẽ bẫy xuống mặt. Rốt cuộc cha mẹ chồng còn bất lão, 60 cũng chưa đến đâu, cho nên bà bà trước đem củ cải móc ra tới làm con dâu nhóm nhạc A nhạc A. Này một nhạc A, dưỡng lão sự tình liền nói định rồi, năm sau tế nói ai? Cũng không hảo nói thêm nữa gì. Về cấp cha mẹ chồng dưỡng lão, hồng mai nhưng thật ra không áp lực, nhà nàng có mười mẫu rừng đào đâu. Tịch mai cùng nàng giống nhau, không như thế nào nghĩ nhiều, cứ việc nàng cùng thánh tử nghèo, nhưng nàng tâm đại, chỉ đương cấp cha mẹ chồng dưỡng lão là thiên kinh địa nghĩa sự, nằm trên giường suy nghĩ ngày mai muốn dậy sớm đi tỉnh bệnh viện liền sớm ngủ rồi. Quế chi đem đại mau nhị mau đưa tới đông phòng trực tiếp hống bọn họ ngủ. Sau đó một hồi chính mình, phòng liền đem phúc tử đánh thức, đem thứ tốt đưa cho phúc tử xem, phúc tử đem mấy thứ này ôm vào trong ngực cười nở hoa. Trời ạ, cha mẹ thế nhưng cất giấu nhiều thế này thứ tốt, ta cái này đương nhi tử cũng không biết, mẹ thế nhưng phân cho các ngươi này đó làm con dâu. Nhìn ta mẹ khí lượng bao lớn, thì đều bỏ được cấp. Quế chi đem đồng bạc phóng trong miệng cắn cắn, sau đó lại thổi thổi. Nàng chẳng qua học trong tivi người như vậy cắn cắn thổi thổi, kỳ thật nàng gì cũng không hiểu, không biết. Lại cắn lại thổi có thể nhìn ra gì. Nàng biên thổi biên nói, thứ tốt là bỏ được cấp, nhưng cũng không mạch cấp. Mẹ nói nên cho nàng cùng cha dưỡng lão, một năm ngàn đem cân lương thực ngàn đem đồng tiền, cộng thêm chút dầu muối. Phúc tử ngẩn ra, mẹ nó đánh chủ ý này đâu, cũng là, mẹ nó gì thời điểm hồ đồ quá. Một năm mới điểm này đồ vật. Bốn cái nhi tử bình quán, cũng không nhiều lắm sao? Phúc tử nói. Không nhiều lắm là không nhiều lắm, nhưng nhà người khác cha mẹ chồng nào có như vậy tuổi? Trẻ liền phải nhi tử con dâu cấp trưởng lão. Nói nữa, nhà người khác trưởng lão lương thực xác thật muốn nhiều như vậy, bất quá tiền tốt thiếu, nhiều lắm một năm năm sáu trăm, mẹ trực tiếp mở miệng nói ngàn đem khối. Quế chi mới nói xong. Phúc tử liền dũi tay đem trên tay nặng đồng bạc cùng kim tiểu trường ghế đoạt qua đi. Ngươi không nghĩ dưỡng cũng đúng, mấy thứ này đều còn cấp mẹ. Quế chi vội vàng lại đoạt lại đây, ai nói ta không dưỡng, ta liền như vậy vừa nói, bọn họ tam gia đều dưỡng. Ta dám không dưỡng. Phúc tử ha hả cười, hắn liền biết Quế chi chẳng qua nói nói mà thôi, ở dưỡng lão vấn đề này thường, Quế chi là sẽ không kéo chân sau. Nàng không phải cái loại này không nói đạo lý người. Tiêu Yến trong phòng cũng náo nhiệt, hỷ tử ngủ một giấc cũng thoải mái nhiều, mấy ngày này ở bệnh viện ngủ xác thật là cái vấn đề lớn. Hiện tại thân mình thoải mái, hắn liền ôm như như chơi, chẳng qua như như mới chơi như vậy một lát liền ngủ rồi. Tiêu Yến đem đồng bạc cùng kim tiểu trường, kế lấy ra tới cấp hỷ tử xem, ta phát hiện mẹ đặc biệt tin. Hỷ tử mở to hai mắt, đem mấy thứ này chụp trong tay. Đây đều là mẹ cấp, tiêu yến cật đầu, ân, đều là thứ tốt. Chính là ta xuống tay chậm điểm, đại tổ cùng tịch mai đem ghế nhỏ trước cầm đi, cảm giác này tiểu trường ghế không ghế nhỏ hảo. Hỷ tự liếc tiêu yến, mẹ đem của cải đều đào cho ngươi, ngươi còn nói mẹ tin. Nhiều thật thành má ơi, mẹ đem đồ vật một phân, lập tức liền nói làm chúng ta cấp cha mẹ dưỡng lão sự tình, tài. Trí đồ vật đâu, mọi người đều cao hứng thật sự, ai còn sẽ nói cái không tự, người nói mẹ không tin ai tin. Hỷ tử cười, cảm thấy mẹ nó xác thật rất tin, lập tức lại nói, làm chúng ta cấp dưỡng lão cũng là hẳn là nha, chẳng sợ gì đồ vật cũng không cho, chẳng lẽ chúng ta còn có thể không cho lão nhân dưỡng lão? Tiêu Yến sửng sốt, kia đảo cũng là. Đúng rồi, ta làm ngươi cho ta mẹ hối 200 đồng tiền ngươi không quên đi. Không quên, trở về phía trước ta liền hối, như vậy cha mẹ ngươi, cũng tốt hơn năm. Hỷ tử cầm đồng bạc cùng tiểu trường ghế thưởng thức, hiếm lạ thật sự. Tiêu yến thầm nghĩ, về sau mỗi năm cấp nhà mẹ đẻ cha mẹ mấy trăm đồng tiền, lại cấp cha mẹ chồng dưỡng lão, này cũng rất công bằng. Khó được hỷ tử, cho nàng nhà mẹ đẻ hối tiền một đinh điểm câu oán hận cũng không có, như vậy nam nhân vẫn là muốn hống cho thỏa đáng. Hỷ tử Ngươi yên tâm, chúng ta trưởng cha mẹ ta làm một đinh điểm ý kiến đều không có, mẹ nói sao dưỡng liền sao trưởng. Chúng ta hảo hảo kiếm tiền, hảo hảo sinh hoạt, tái hảo hảo hiếu thuận hai bên lão nhân. hỉ tự thấy Tiêu Yến vẽ mặt tiểu nữ nhân bồi gián, trong lòng cũng phá lệ thoải mái, nói, lão bà của ta thật đúng là cái thông tình đặc lý, so đại bộ phận nữ nhân đều cường. Tiêu Yến nghe xong cười đến ngọt ngào, nạn nam nhân thật tốt hóng. Chương 127 hồng mai mang theo tịch mai đi vào tỉnh bệnh viện, kinh bác sĩ kiểm tra sau, cùng năm đó hồng mai tới kiểm tra giống nhau, bác sĩ cũng nói không thấy ra gì vấn đề lớn, khả năng chính là cung hàng yêu cầu điều dưỡng. Bác sĩ cấp tịch mai khai một loại dược, cũng là hồng mai năm đó ăn cái loại này thuốc viên. Các loại kiểm tra thêm dược tiền, còn có qua lại lộ phí, hoa mươi đồng tiền, đều xem như hồng mai mượn cấp tịch mai. Về đến nhà sau, Hồng Mai đem việc này cùng bà bà nói, nói tịch Mai khẳng định mau có mang, năm đó nàng cũng là ăn loại này dược hai ba tháng liền hoài thượng. Phương Hà Hoa cũng cảm thấy tịch Mai thể chất cùng Hồng Mai giống nhau, ăn này đó thuốc viên điều, trị điều trị liền sẽ tốt, cho nên không quá nhiều lo lắng. Đạo mắt tới rồi tháng chạp 27, hỷ tử một người đi bệnh viện chiếu cố cha hắn, đem tô tỉnh cùng Khánh tử cấp đổi trở về. phương hà hoa thấy tiểu yến nhìn hỷ tử bóng dáng có chút khổ sở liền đem như như ôm lấy nói chờ cha ngươi ra viện ngươi cùng hỷ tử mang theo hài tử hồi một chuyến nhà mẹ đẻ đi ngươi nhà mẹ đẻ cha mẹ cũng nên tưởng như như đối đãi các ngươi lại phản hồi tới liền đem như như đặt ở trong nhà ta mang theo hai người các ngươi hảo hảo ở bên ngoài kiếm tiền quả nhiên tiểu yến trên mặt lập tức có tươi cười được rồi cảm ơn mẹ Lúc chạm vạn, Tô Tĩnh cùng Khánh Tử đã trở lại. Khánh Tử thấy hắn nhị ca không ở nhà, liền hỏi Tịch Mai. Tịch Mai nói mỏ đồng bên kia kiến lấy quặng tràn đặc biệt sốt ruột, này tháng chạp vẫn luôn không đình công, Phúc tự biết được hắn có thể lưu tại gia ăn Tết liền không cần đi bệnh viện, mấy ngày này vẫn luôn ở đàn kia làm việc đâu. Đương nhiên, Tịch Mai cũng đem bà bà, làm các nàng chị em dâu bốn cái rốt thăm làm ai về nhà ăn Tết sự nói. còn đem đồng bạc cùng kim ghế nhỏ cho hắn xem. Khánh tử đem này đó bảo bối nhìn kỹ lại xem, nói, mẹ lần này thật là danh tác a. Chúng ta đương nhi tử cũng không biết trong nhà có này đó thứ tốt đâu. Thưởng thức này đó thứ tốt, hắn bỗng nhiên lại nói, mẹ có phải hay không cùng các ngươi thương lượng cái gì đại sự. Tịch mai cười gật đầu, cũng không phải là, mẹ nói chờ cha trở về liền nói dưỡng lão sự, hình như là nói một, Năm muốn chúng ta bốn cha cấp, cấp nhiều ít tới, dù sao chính là một ít lương thực cùng tiền, đại tỷ cùng nhị tẩu, chim én đều nói cho cha mẹ chồng dưỡng lão là hẳn là. Khánh tử vội hỏi, vậy ngươi là nói như thế nào? Tịch mai sửng số, ta chưa nói gì nha, liền nói, nghe mẹ nó bái. Chúng ta bốn cha tuy rằng tính hai ta nghèo một ít, nhưng ta cũng không rụt rè, ngươi yên tâm hảo. Khánh tử lôi kéo tịch mai ngồi xuống. Nói, chúng ta trong tay chỉ có 500 nhiều đồng tiền, trừ bỏ cấp giá trị. Eo còn muốn nộp lên trưởng lão tiền cùng lương, xem ra, chúng ta lại đến mượn. Như vậy, chúng ta không phải luôn là cùng đại ca đại tẩu vay tiền sao, hơn nữa hai người bọn họ gì thời điểm đều có thể nghĩ hai ta, chiếu cố hai ta, nếu không ăn Tết ta lấy ra hai cái đồng bạc cấp nhạt nhạt cùng nữ nữ đi. Tịch Mai gật đầu, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo, này đồng bạc hẳn là cấp. Đúng rồi, ta đại tỷ mang ta đi tỉnh bệnh viện, bác sĩ nói ta không gì vấn đề, liền khai một ít ta đại tỷ năm đó ăn cái. Loại này dừa. Khánh tử nghe xong vui mừng, đem tịch mai một chút ôm lên, hảo, sang năm ta ôm đại béo oa. Tịch mai bị ôm đến khanh khách cười không ngừng, bỗng nhiên nghĩ đến cách nhà chính còn có hỷ tử cùng thiếu yến đâu, chạy nhanh che miệng, cùng khánh tử cùng nhau cười trộm. Tô tỉnh về nhà khi, Hồng Mai nói, tới tới tới, ta cho ngươi biến cái ảo thuật. Tô tỉnh hiếm lạ, đoan cái tiểu băng ghế ngồi ở Hồng Mai trước mặt. Hồng Mai cười khúc khích, làm gì đâu ngươi đây lạ. Mấy ngày không, thấy lão bà của ta trường năng lực, xe ảo thuật, ta nhưng không được chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Vậy ngươi là đến chiêm ngưỡng một chút, tiểu tâm điểm ha, nhưng đừng lé mụ ngươi mắt. Hồng Mai lấy cái lá trà ống hoảng an hoảng. Nói, thần tài nha thần tài, cho ta tới mấy cái tiền tiêu hoa bái. Hồng Mai nói đem lá trà ống hướng trên bàn một khấu, tới, ngươi mở ra nhìn xem. Tô tỉnh mở to hai mắt nhìn Hồng Mai. HH ta biết ngươi đây là gì ở thuật, khẳng định là ngươi trước tiên hướng. Bên trong phóng tiền, hắn vừa nói vừa mở ra, thình lình một tiếng kêu lên, nha nha. Này, đây là gì? Chính ngươi cẩn thận nhìn một cái bái. Hồng Mai nâng má nhìn tô tỉnh này tiểu dạng, cảm giác đậu hắn còn rất có ý tứ. Tô tỉnh chuỗi tay một sờ, lại kêu sợ hãi một tiếng, là thật sự a. Hồng Mai nhịn không được ôm bụng cười nở nụ cười, đương nhiên là sự thật ai còn sẽ tạo giả nha? Tô tỉnh đem tám đồng bạc cầm ở trong tay tỉ mỉ mà nhìn, sau đó trộm véo chính mình một chút, chi, này không? Phải nằm mơ nha, Hồng Mai đây là từ nào làm ra, hình như là bạc làm. Hồng Mai lại đem một cái khác lá trà ống đem ra, len ken len ken, thần tài nha thần tài, tô tỉnh này tên ngốc to con trước nay không sợ qua vàng, lần này làm hắn thực hiện một chút nguyện vọng đi. Vàng, tô Tĩnh tự cho là minh bạch, ta đã biết, mấy ngày này sớm ta không ở ngươi đi mua nhẫn vàng đi, kỳ thật ta sớm tưởng cho ngươi mua, nhưng ngươi tổng nói nhẫn vàng cũng không như ngươi cái kia bạc nhẫn đẹp, cho nên, Hồng Mai đem lá trà ống một khấu. Tô tỉnh gấp không chờ nổi mà mở ra. Tô tỉnh xoa xoa đôi mắt, lại cẩn thận nhìn, xem không quá minh bạch, lại sở trường sờ sờ, đây là vàng làm ghế nhỏ. Hồng Mai gật đầu, ngươi mua. Tô tỉnh miệng há hốc, này thật sự quý đi. Hồng Mai thần bí mà lắc đầu. Ngươi mua ta cũng sẽ không nói gì, chỉ cần ngươi thích, tưởng mua gì liền mua gì. Hồng Mai vẫn lắc đầu, thật không phải ta mua, là người khác cấp. Tô tỉnh Nha đều phải toan, không có khả năng đi, ai sẽ đem này đó thứ tốt cho ngươi, trừ phi nửa đêm nằm mơ có thể mơ thấy vương mẫu nương nương tặng cho ngươi. Cái này vương mẫu nương nương là ta mẹ." Hồng Mai thấy Tô Tĩnh một đôi mê mang đôi mắt, lại bồi thêm một câu, "Ta mẹ cho chúng ta chị em dâu bốn cái phân, đều có đau. Tô Tĩnh tức khắc đằng mà một chút đứng lên, ta nhớ ra rồi, trước kia ta nghe mẹ nói qua. Trong nhà có một ít lão đông tây hẳn là thực đáng giá, nhưng thứ này tuyệt đối không thể tùy tiện lấy ra tới. Vốn chỉ liền không có, tùy tiện lấy ra tới sao, mẹ cho chúng ta chị em dâu bốn người phân mấy thứ này sao, liền nói làm chúng ta cho nàng cùng cha dưỡng lão, mẹ phân đồ vật là vì dưỡng lão làm trải chăng đâu. Kỳ thật mẹ căn bản không cần như vậy lo lắng, lấy cha như vậy thân thể, về sau là không có khả năng xuống đất làm việc nặng. Nếu không lại tái phát làm sao? Mặc dù mẹ chị cũng chẳng phân biệt, chị cũng không nói, chờ cha sau khi trở về, chúng ta không cũng đến thương lượng như thế nào cấp cha mẹ dưỡng lão sao? Tô, tỉnh lôi kéo Hồng Mai tay nói, cũng là ngươi thiện tâm, lại là cái lấy tâm đổi tâm. Nếu đổi lại người khác, trong lòng khẳng định không thoải mái đâu. Hồng Mai nghiêng đầu dựa vào tô tỉnh trên vai, cảm khái mà nói. Là mẹ thương tiếc chúng ta, biết nhi tử con dâu kiếm tiền không dễ dàng, đương nhiên cũng là thương tiếc các ngươi huynh để mấy cái, sợ các ngươi ở nhà muốn xem lão bà sắc mặt. Kỳ thật tượng lấy đồ vật đổ chúng ta chị em dâu bốn cái miệng không oán trách, mẹ có thể mỗi nhà cấp mấy. Cái đồng bạc ý tư ý tứ là được, nhưng nàng huynh này sở hữu, là thật sự đau lòng chúng ta. Tô tĩnh đều phải lệ nóng doanh trồng, các nàng chị em dâu bốn cái. Tô Tịnh biết chỉ có Hồng Mai nhất hiểu con mẹ nó tâm. Hồng Mai, hai ta cũng muốn cho ngươi cha mẹ dưỡng lão. Hồng Mai trong lòng nóng lên, cha ta mẹ còn sớm đâu, bọn họ thân thể khỏe mạnh, lại còn có có hai cái nhi tử. Đương con trẻ chỉ tính nửa cái nhi tử, về sau chỉ cần thoáng lo lắng là được. Sao có thể chứ, đến đem hết toàn lực, mới là. Đúng rồi, ngày mai ta đi ngươi nhà mẹ để một chuyến. Xem có hay không gì sống không làm xong, quân quân không ở nhà, ta phải trên đỉnh nửa cái nhi tự mới được. Hồng Mai trong lòng thật đúng là muốn cười, nàng vừa rồi nói này đó rõ ràng không ý tứ này, càng không có hướng nàng nhà mẹ để mặt trên quải, tô tĩnh sao bản thân quải nhanh như vậy đâu. Hồng Mai nhịn không được nghĩ đến nhạt nhạt, nhi à, về sau mẹ là nên làm ngươi sớm chút cưới lão bà vẫn là vạn chút đâu. Tô tĩnh nói được thì... Làm được, ngày hôm sau ăn xong cơm sáng liền phải đi Trần Gia Thôn, còn mời Thượng Khánh Tử cùng Tô xương Thịnh, rốt cuộc bọn họ ba cái là anh em cột chèo, năm trước đều còn chưa có đi nhìn xem nhạc phụ nhạc mẫu đâu. Bọn họ ba đạp xe đi Trần Gia Thôn, xảo chính là Trần Quý đang ở cho hắn gia tân nhà lầu trắng xanh tường, nhà hắn nhà lầu rốt cuộc đem hai tầng đều cái hảo. Trong thôn thật nhiều nhân vi tỉnh tiền công, đều là chính mình trắng xanh tường. trần quý đang ở phát sầu hắn soát ba ngày chỉ soát xong dưới lầu một tầng cảm thấy năm trước là soát không xong rồi vốn dĩ hắn là tưởng soát hảo sao làm chút tết người đến xem nhà hắn tân phòng không nghĩ tới hắn ba cái con rể vừa vặn tới tô tĩnh ba anh em cột chèo đương nhiên là vén tay áo hỗ trợ làm trừ bỏ giữa trưa ăn cơm nghỉ ngơi trong chốc lát vẫn luôn ra sức làm việc thẳng đến trạng vạn mới kết thúc công việc về nhà Trở lại tôi gia hà trời đã tối rồi, vừa lúc ăn cơm chiều. Hồng Mai thấy tô tĩnh vất vả, nói, hôm nay 28, ngươi còn làm cả ngày sống, ngày mai ngươi như thế nào cũng đến hảo hảo nghỉ ngơi, hậu thiên lại phải làm cơm tất niên đâu. Tôi tỉnh ngộm tôi ăn cơm, hảo, ngày mai ta liền ở nhà chơi cả ngày. Bởi vì tô bảo quốc ở nằm viện, người trong nhà cũng chưa gì tâm tình đánh đậu hũ làm đường khối tạc mệ phiến, cũng chỉ xào trước đậu phộng cái khác hàng Tết đều là tiêu tiền mua tới, heo dưỡng đến không đủ đại cũng không có giết chị em dâu nhóm đều là từ tú mai chỗ đó mua thịt heo, mỗi nhà cho bà bà hai, cân. Đại niên 30 buổi tối, tô tỉnh trưởng muộn, tuy rằng cũng làm không ít hảo đồ ăn, bởi vì tô bảo cuối cùng hỷ tử không ở nhà, không khí khẳng định không bằng từ trước, chấp vá quá đi, đi từ đường tế tổ khi. Tô tỉnh huynh đề ba cái mang theo nhạt nhạt, đại mau, nhị mau cùng đi, phóng pháo cũng là thực bình thường một phong. Ăn qua cơm tất niên, Phương Hà Hoa cho năm cái hài tử tiền mừng tuổi, cùng năm rồi giống nhau, mỗi người hai mươi. Hồng Mai chuẩn bị cấp hiếu kính tiền, Phương Hà Hoa cũng không thấy Hồng Mai cấp nhiều ít, liền nói, ngươi trước đừng cho, chờ năm sau cha ngươi trở về nghị dưỡng lão sự, đến lúc đó trực tiếp cấp trưởng lão số định mức đi. Hồng Mai biết bà bà vẫn là rất đau lòng các nàng, nếu hiện tại cho hiếu kính tiền, đến lúc đó trưởng lão tiền không có khả năng thiếu cấp, rốt cuộc một khi sự tình định hảo, liền không chấp nhận được qua loa. Bà bà là không nghĩ làm các nàng nhiều lấy ra này một phần tiền, còn nói, về sau không cần thêm vào cho chúng ta hai. Cái lão cái gì hiếu kính tiền hoặc hiếu kính đồ vật, chỉ cần cấp trưởng già rồi, không cần các ngươi lại dùng nhiều một phân tiền. Trong thôn rất nhiều nhân gia đều là cái này quy cũ, dưỡng lão sự tình một khi nghị định, mỗi năm ấn số nộp lên chính là. Về sau cùng cha mẹ chi gian lại liên lợi đến tiền hoặc vật kia đều kêu mượn, hơn nữa có vay có trả. Bà bà muốn ấn cái này lão quy cũ tới, hồng mai cũng không cần thiết sung đầu to trang cái gì hiếu tâm. Bà bà không cần, nàng liền đem tiền sủy, chính mình trong túi, thu hảo chén đũa. Khánh tử cùng tịch mai nói muốn tới hồng mai trong nhà đi xem tết âm lịch tuyệt tối, xem náo nhiệt sao. Không nghĩ tới phương hà hoa nói nàng cũng tưởng thấu thấu cái này náo nhiệt, muốn đi theo cùng đi lão đại cùng hồng mai ra xem tết âm lịch tuyệt tối. Bởi vì trời tối, hồng mai lại đây đỡ nàng, tô tịnh nắm hai hài tử. Tới rồi ra, hồng mai đem chậu thang đoan đến bà bà dưới chân, sau đó lại cấp bà bà bưng tới điểm tâm cùng nóng hội nước trà. Tịch Mai ở bên nhìn, nghĩ thầm về sau xem ra chính mình muốn học điểm, đối lão nhân vẫn là cẩn thận chiếu cố. Tiêu Yến cùng như như ở chính mình trong phòng, có thể là cảm thấy hỷ tử không ở nhà không ý gì, sớm ngủ. Quế Chi cùng Phúc Tử cùng với Đại Mau Nhị Mau, cũng là một nhà bốn người vây quanh bọn họ nhà mình TV xem. Đại Mau Nhị Mau trong phòng ngoài phòng chạy lung tung, Nhị Mau đột nhiên tiến vào hỏi. Mẹ, nải nãy, nãy vì sao không tới nhà ta xem TV, nhà ta sao bác cái cha gần, nhà ta còn xin như vậy một. Đại bồn hỏa, nhiều lãng phí nha. Quế chi đang ở cắn hạt chưa đâu, nãy nải muốn đi nhà ai xem TV còn muốn ngươi cái này tiểu mau đầu hỏi đến a. Bỗng nhiên, nàng tay run lên, hạt chưa rớt địa. Xong rồi, cái kia vàng làm chim nhỏ lung về sau khẳng định muốn vào tổ tử đâu. Bà bà xem cái Tết âm lịch tuyệt tối đều bỏ cần tìm xa. Bất quá bà bà từ trước đến nay xem trọng tẩu tử vài phần, đối nàng nghiêm quế chi chỉ có thể nói không hảo cũng không kém đi. Phúc tử nhìn nàng liếc mắt một cái, sao, lúc, kinh lúc sống. Ai, đáng tiếc, bởi vì ta miệng không ngọt, sai mất một cái đại bảo bối. Nói gì đâu. Phúc tử hoàn toàn nghe không hiểu, này một chút hắn cũng không muốn nghe hiểu. Tâm tư tất cả tại Tết âm lịch tiệc tối thượng Quế chi nghiêng hắn liếc mắt một cái Nghĩ thầm ngươi biết cái gì Chương 128 Hồng Mai trong nhà náo nhiệt đau Nhạc nhạc cùng nữ nữ trong chốc lát xem tivi Trong chốc lát đùa giỡn Hồng Mai hai vợ chồng cùng tịch Mai Hai vợ chồng bồi phương hà hoa xem Tết âm lịch thiệt Tối, thường thường bình luận vài câu Tết âm lịch tiệc tối mới xem một giờ Trong thôn tô đông tới tiệm tô tỉnh Đông tử, ngươi sao không ở nhà xem tết âm lịch tiệc tối? Tô tỉnh cười hỏi, thuận tiện cho hắn đoan đem ghế dựa. Tô đông có chút thẹn thùng mà nói, tới nhà ngươi xem sao, thuận tiện, tượng nói điểm sự. Tô đông kêu phương hà hoa vì đại thẩm tử, sau đó lại cùng hồng mai, khánh tử, tịch mai nhất nhất chào hỏi mới ngồi xuống. Tỉnh đại, tô lão bản, ta, ngươi kêu gì đâu, đừng nghe, bọn họ bị chuyện. Tịnh lấy ta trêu gẹo, trước kia như thế nào kêu hiện tại còn như thế nào kêu. Tô tịnh nói, tô đông nghĩ nghĩ, tô tịnh so với hắn hơn mấy tuổi, hắn không thể tái giống như trước kia như vậy không lớn không nhỏ mà kêu tịnh đại cái. Tịnh ca, nghe thành đống nói, nhà ngươi sang năm trường kỳ có sống, ngày thường làm hắn nhà mình sống liền đi nhà ngươi làm, mỗi ngày ấn tam khối năm kế tiền công. Tô tỉnh gật đầu, đúng vậy, nhà ta không phải bao bốn mẫu đất sao, tính toán, loại quả nho cùng dứa, hơn nữa cha ta danh nghĩa kia một mẫu nhị phân điền cùng sáu phần mà ta, cũng muốn bao lại đây loại. Ta nhà mình còn có tam mẫu điền cùng mười mẫu rừng đào đâu, đến lúc đó còn phải làm đồn hộp, căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Ta chỉ tìm được rồi thành đóng, ai, trong thôn một nửa thành niên Nam đinh đều tu quốc lộ hoặc kiếm mỏ đồng đi, tìm người khó a Tô Đông xoa xoa tay nói, ta cùng lão bà của ta hai cái đều là trắng lao động, phân gia sau đôi ta liền loại như, vậy hai mẫu nhiều điền cùng một mẫu nhiều mà, nhàn rỗi quá nhiều. Ta ở trong tù thời điểm, lão bà của ta một người đều có thể làm được lại đây, hiện tại ta đã trở về, ta liền tưởng, tô tỉnh đại khái minh bạch Tô Đông ý tứ, bọn họ đều bôn mỏ đồng công nhân đi tu lậu đi kiến lấy quặng tràng, ngươi không nghĩ đi. Tô Đông sắc mặt nghẹn họng, tượng a chính là nhân viên đủ số không báo thượng danh. Tô tỉnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có việc gì, ngươi đi theo ta làm, vừa không chậm trễ nhà. Ngươi đồng ruộng sống, còn có thể tới nhà của ta tránh tiền công. Nhà ta là nhiều năm có sống, chỉ cần ngươi có nhàn rỗi liền tới đây làm, quanh năm suốt tháng tiền công cũng không phải. Ít, nhà ngươi cuộc sống này chậm rãi quá lên cũng không tồi. Tô Đông cao hứng mà nói, hảo. Ta nhất định ra sức mà làm, ta còn lo lắng ngươi nếu không hai người đâu. Sao có thể chứ, đầu xuân sau đồng ruộng có ngươi cùng thành đóng, hơn nữa ta chính mình, không sai biệt lắm cũng có thể trải qua tới, mùa hè làm. Đồn hộp ta cùng hồng mai lại tìm một ít nữ công là được. Chờ minh năm sau chứ cùng quả nho đều phải thu hoạch, hơn nữa quanh năm suốt tháng đều phải làm đồn hộp, sợ là thỉnh hai ba mươi cái đều sẽ nhân thủ không đủ. Oa, tỉnh ca ngươi đây là muốn càng làm càng lớn a. Hát hát, chờ dứa cùng quả nho có quy mô, ta là muốn làm cái xưởng. Lúc này Phương Hà Hoa nghe không nổi nữa, lão đại, việc này còn không có thành đâu, ai biết ngươi loại dứa có thể kết quả không, liền trước tiên thổi như vậy đại. Làm, còn xưởng đâu, ngươi tốt xấu cũng muốn chờ dứa trường nảy mầm miêu lại nói. Tô tỉnh ngượng ngùng mà hát hát cười, mẹ, khẳng định có thể thành. tô đông cũng một cái kính gật đầu chính là tỉnh ca nào có làm không thành sự lại hàn huyên vài câu tô đông liền vô cùng cao hứng mà về nhà đi phương hà hoa cảm thán nói lão đại nếu là ngươi thật có thể làm sưởng lên làm đại lão bản kia khẳng định là nhà ta phần mộ tổ tiên thượng màu khói nhẹ hồng mai thấy tô Tĩnh chỉ là ngây ngô cười nói mẹ ta tổ tiên không phải ra quá lớn địa chủ sao lấy tô tỉnh này đua kính Hắn nói không chừng cũng có thể cấp hậu đại lưu mấy thứ đồ gia truyền. Đại gia nghe xong đều cười ha ha lên, tịch mai vội vàng đào túi tiền, chuẩn bị cấp nhạc nhạc cùng nữ nữ một người một cái đồng bạc. Khánh tử chạy nhanh chuỗi tay nắm lấy, triệu tịch mai lắc lắc đầu. Khánh tử là lo lắng mẹ nó sinh khí, tài trí đồ vật thế nhưng qua tay liền tặng đi ra ngoài, đương mẹ nó khẳng định trong lòng không thoải. Mái! Tịch mai ngóc một chút. Hậu tri hậu giác mà minh bạch, cấp mấy thứ này đến tánh bà bà mới được. Nhìn hơn 2 giờ Tết âm lịch tiệc tối, Phương Hà Hoa có chút mệt nhọc, trước khi nàng cùng Tô Bảo Quốc muốn gác đêm quá trừ tịch, năm nay Tô Bảo Quốc không ở nhà, nàng cũng lười đến thủ. Nàng thấy Hồng Mai đi cách vách phòng cấp nhạc nhạc cái chăng cũng đi theo đi qua, từ trong lòng ngực móc ra một cái bao vây thật sự khẩn đồ vật. Tới, Hồng Mai, cái này kim lòng chim cho ngươi. hồng mai ngay Ngẫn cả người, bà bà không phải nói về sau nàng thấy ai hiếu thuận mới cho ai sao, lúc này mới quá mấy ngày, bà bà như thế nào liền phải cho nàng. Mẹ, người bản thân lưu lại đi, quá cái và thập niên lại nói, đừng nóng vội đem thứ tốt toàn lấy ra tới. Hồng Mai nói, Phương Hà Hoa biết Hồng Mai ngượng ngùng tiếc, liền đem đồ vật phóng nhạt nhạt đầu giường, nói, cái này để lại cho nhạt nhạt, tốt như vậy đồ vật có thể đương đồ gia truyền đi. Tô tỉnh là nhà ta lão đại, chỉ có nhặt nhặt mới có thể. Đến nhà ta đồ gia truyền đối không? Hồng Mai nhỏ giọng nói, nếu là Quế Chi đã biết nàng, ngươi đừng làm cho nàng biết a. nàng có hai cái nhi tử, ta nơi này chỉ có một, như thế nào phân? Nói nữa, lão đại từ trước đến nay là trong nhà trụ cột, hiện tại bọn họ huynh đề bốn cái cũng liền lão đại hỗn đến tốt nhất, về sau còn phải dựa hai người các ngươi giúp đỡ mấy cái đệ đệ đâu? Thứ này cũng nên là của các ngươi. Cha ngươi về sao lại không được điền, ngươi cũng biết, chân quê một khi không phải sức lao động, nói chuyện cũng chưa người vui nghe, ta cũng già rồi không hiểu thời sự, về sau liền từ ngươi cùng lão đại đem trong nhà đại phương hướng, ta và ngươi cha liền dưỡng lão lộng tôn đi. Bà bà như vậy vừa nói, hồng mai đảo còn hâm mộ thường, dưỡng lão lộng tôn, chị cũng không cần suy nghĩ nhiều, cuộc sống này hẳn là thực thích ý nha. Mẹ, ngươi như vậy vừa nói, ta đều có chút khẩn trương, đề đề cùng em dâu nhóm đều có ý nghĩ của chính mình, ta cùng tô tĩnh thật đúng là quản Nha, ngươi đừng nghĩ nhiều, không phải làm ngươi quản là cho các ngươi nắm lấy đại phương hướng, không cho bọn họ đi oai đường đi đường tà đạo là được. Ta già rồi đầu óc cũng theo không kịp thời đại, các ngươi không nắm lấy điểm, vạn nhất bọn họ đi lên oai lộ ta cũng không hiểu có phải hay không. Hồng Mai Trịnh trọng cật đầu Mẹ, ta đã hiểu, kỳ thật một nhà huynh đệ chị em dâu, mẹ không nói ta cùng tô tỉnh cũng sẽ tận lực. Phương Hà Hoa nhưng thật ra thật yên tâm, ơn, ta liền biết ngươi. Cùng lão đại là nhất ổn trọng. Ta phải đi về ngủ, không nói nhiều. Hảo, ta đưa ngươi. Phương Hà Hoa trong lòng rất kiên định, nàng trong tay vốn chỉ có hai cái kim lòng chim, ngày đó đối con dâu nhóm cố ý nói chỉ có một. cái này cho hồng mai một cái khác đến hảo hảo lưu trữ vạn nhất ngày nào đó hồng mai đối nàng bất hiếu kính hoặc là nàng cùng tô tĩnh quá không đến một khối đi nàng hảo đem một cái khác lấy ra đi hợp lại hợp lại mặt khác cái nào con châu tâm kế tiếp mấy ngày đều vội hồ hồ mà thăm người thân chúc tết bởi vì nói tốt đại niên sơ năm tô tĩnh cùng phúc tử đi đổi hỷ tử trở về cho nên mấy ngày nay muốn đem sở hữu thân thích gia đều đi một lần Hồng Mai chị em dâu mấy cái nói tốt sơ tám mang hài tử đi bệnh viện cấp gia gia, trước Tết. Đại niên sơ năm buổi sáng hôm nay, Tô Tĩnh cùng Phúc tự muốn nhích người khi, Trần Quý cùng Lý Quế Hoa mang theo quân quân cùng đông đông lại đây. Bởi vì muốn đánh xe, Tô Tĩnh cũng không kịp cùng bọn họ nhiều lời lời nói, Trần Quý cùng Lý. Quế Hoa nói bọn họ cũng phải đi bệnh viện xem thông gia, cho nên mới hôm nay chạy tới, tưởng cùng nhau ngồi xe đi. Phương Hà Hoa nghe xong vội nói, ai ra, này nhưng không được, này Tết nhất sao có thể cho các ngươi chạy như vậy đường xa, các ngươi giảng lễ nghĩa lòng ta lãnh là được. Trần Quý sang sẵn mà cười nói, bà thông gia, ta cùng Quế Hoa sớm tính toán hảo hôm nay muốn cùng đi, ông thông gia nằm viện ta nếu là không đi xem một cái, hắn sẽ tưởng ta, vô pháp đua rượu cũng đến đua đua. Miệng lưỡi ngồi cùng nhau thổi khoát lát nha. Phương Hà Hoa cũng cười con mắt. kia hảo hắn cha nếu là thấy ngươi khẳng định cao hứng hắn mỗi lần cùng ngươi nói một chút lời nói đều có thể vui vẻ vài thiên tô tĩnh cười thầm hắn cha vợ xác thật có bổn sự này quân quân cùng đông đông lưu lại chơi trần quý cùng lý quế hoa tô tĩnh phúc tử cùng đi ở ven đường chờ xe hồng mai thấy quân quân lại trường cao nói như thế nào ở ngọc trân tỷ chỗ đó ăn đến không tồi nửa năm liền trường cao không ít Quân quân có lý phát cửa hàng học đồ, kiểu tóc tự nhiên đến đuổi kịp trào lưu, năng hơi cuốn, hơn nữa hắn bản thân kia trương thiên thanh tú mặt, làm người nhìn cảm giác soái khí thật sự. Quân quân ngồi xuống nói, ăn đến thật đúng là không tồi, Ngọc Trân Tỷ thịnh cái đại thẩm cho chúng ta nấu cơm, mỗi đốn có bốn năm cái đồ ăn đâu, chay mặn phối hợp. Trong tiệm sinh ý như thế nào, Ngọc Trân Tỷ cùng Ngọc Trân Tỷ phu đối đại ngươi cũng khỏe đi. Hồng Mai lại hỏi. Xin ý nhưng thật, ra không tồi, Ngọc Trân Tỷ cùng mặt khác hai vị là sư phó, tay nghệ hảo có thể lưu được khách nhân, ta cùng một vị khác tiểu tử đương học đồ, còn có một cái gội đầu muội, đại gia cũng đều chỗ đến khá tốt. Ngọc Trân Tỷ đại chúng ta mấy cái đều phi thường hảo, Ngọc Trân Tỷ phu liền, hồng mai mày một chọn, Ngọc Trân Tỷ phu làm sao vậy? Hắn, quân quân thấy đông đông hòa thuận vui vẻ nhạc, nữ nữ đi chơi, nhỏ giọng nói. Tỷ, có một hồi ta đi dạo phố chơi, thấy Ngọc Trân Tỷ phu cùng một nữ, nhân khác ấp ấp ôm ôm, hồng mai giật mình, người Ngọc Trân Tỷ không biết. Quân quân lắc đầu, đương nhiên không biết, nàng còn mỗi ngày cho nàng lão công làm tốt bữa sáng mới đến trong tiệm đâu, không có việc gì liền khen nàng lão công thật tốt, ta này trong lòng thật là ngủ vị tạp trần. Đại tỷ, ngươi nói ta muốn hay không nói cho Ngọc Trân Tỷ nha? Hồng Mai suy nghĩ, Ngọc Trân lão công là cái kẻ có tiền, Ngọc Trân chưa chắc bỏ được ly hôn. Nếu nàng phát hiện nàng lão công ở bên ngoài rằng, vậy nàng cũng chưa chắc muốn cho người khác biết. Số cuộc việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Quân Quân, việc này ngươi trước đừng nói, ngươi đến tìm một cơ hội làm ngươi Ngọc Trân tỷ chính mình phát hiện. Quân Quân phạm sầu, Ngọc Trân tỷ cả ngày ở trong tiệm, nàng sao phát hiện nha? Ta rất vì Ngọc Trân Tỷ không đáng giá, nàng cả ngày khen lão công hảo, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, nàng nếu là phát hiện khẳng định, sẽ nổi điên. Nhưng nàng không thể bị nàng lão công như vậy lừa gạt, nha. Như vậy, đến lúc đó ngươi, không có việc gì liền nói nói nhà ai lão công ngày thường đối lão bà đặc biệt hảo, kỳ thật ở bên ngoài có nữ nhân, nhiều lời vài lần làm ngươi Ngọc Trân Tỷ trong lòng có cái phòng bị. Còn có, ngươi có thể cho nàng vừa được không liền về nhà nấu cái canh gì, đột kích về nhà, nói không chừng có thể phát hiện cái gì. Quân quân yên lặng gật đầu, hảo đi. Hồng Mai trong lòng cũng vì Ngọc Trân không đáng giá, nàng năm đó chạy ra đi vốn là không nghĩ tùy tiện cả chồng. Nhưng nàng cho rằng tìm cái hảo lão công, nhân gia thế nhưng ở bên ngoài ôm nữ nhân khác. Đúng rồi, ngươi Ngọc Trân tỷ trong tiệm có điện thoại đi. Có, năm trước mới vừa trang, cái này điện thoại nhưng hảo, có điện báo biểu hiện, có thể biết là ai đánh tới đâu. Quân quân hưng phấn mà nói, số điện thoại ta viết xuống dưới cho ngươi, ngươi nếu là đi trong huyện có thể cho ta gọi điện thoại. Xác thật tới rồi trong huyện mới có thể tìm được trà phí điện thoại cửa hàng, toàn bộ trấn vân kiều. Trừ bỏ chính phủ cơ quan đơn vị, thật là tìm không thấy một bộ điện thoại. Hồng Mai thu hảo số điện thoại. Thuận miệng vừa hỏi, trang bộ điện thoại đến bao nhiêu tiền? Đặc biệt quý, giống như sơ trang phí là bốn nghìn tả hữu, điện thoại cơ đảo không phải thực quý, bốn năm trăm đi. Thiên, này cũng quá quý, chỉ thời điểm chính mình ra nếu có thể trang thượng một bộ điện thoại thì tốt rồi. Hồng Mai cũng liền nói như vậy nói, cần nhất tiêu phí rất đại, tuy rằng còn có một vạn tới đồng tiền, nhưng là, nàng như thế nào đều không bỏ được hoa bốn năm nghìn tới trang điện thoại. Chương 129 Hồng Mai cùng đề đề ở phòng trước nói chuyện, thấy Quế Chi cưỡi xe đạp chở đại mau nhị mau từ trước cửa đi ngang qua. Quế Chi, người đây là muốn đi đâu? Đi ta nhà mẹ đẻ đâu? Hồng Mai kỳ quái, phía trước đại niên sơn nhị Quế Chi cùng phúc tử lãnh hài tử hồi quá nhà mẹ đẻ, liền ở ngày hôm qua, nàng nhà mẹ đẻ người cũng tới ăn cơm xong, sao hôm nay còn muốn đi? Nhị mau khả năng cảm thấy hắn cùng hắn ca ngồi quá tệ. Thẳng kêu to, mẹ, ta muốn xuống dưới, ta không đi bà ngoại gia, ta muốn hòa thuận vui vẻ nhạc cùng nhau chơi. Quế Chi ngừng lại, tẩu tử, nếu không ta đem hài tử đặt ở nhà ngươi đi. Hồng Mai qua đi hỗ trợ đem đại mau nhị mau ôm xuống dưới, Quế Chi vội vàng cưỡi đi rồi. Hồng Mai buồn bực, Quế Chi đây là nháo loại nào? Quế chi trong lòng vội vã đâu, gần nhất nàng muốn cho nàng nhà mẹ đẻ cha mẹ, cũng đi bệnh viện nhìn xem nàng cha chồng, đây là thực bình thường lễ nghĩa, nàng nhà mẹ đẻ cha mẹ. Nếu là không nghĩ tới, nàng đến nhắc nhở một chút, thứ hai nàng heo mẹ mau hạ nhãi con, nàng nhà mình chuồng heo lại không đủ dùng, hơn nữa không địa phương lại cái chuồng heo, nàng tưởng cùng nàng nhà mẹ đẻ mẹ kết vườn dưỡng heo. Đến nỗi như thế nào kết phường dưỡng, nàng đến đi cùng nàng nhà mẹ đẻ mẹ thương lượng thương lượng. Trở lại nhà mẹ đẻ, nàng mẹ nghe nói muốn kết phường dưỡng heo, quả thực muốn cười. Hai ta cách đến xa như vậy, như thế nào kết phường dưỡng nha, ngươi cùng ngươi mấy. Cái gì em dâu kết phường dưỡng còn kém không nhiều lắm. Mẹ, ta cùng chị em dâu vô pháp kết phường nha, căn bản không chuồng heo. Các nàng mấy cái cũng chưa dưỡng heo. Cũng chỉ có ta cùng bà bà dưỡng, còn không phải là bởi vì thiếu chuồng heo sao. Quế chi nàng mẹ này vừa nghe có chút ráng ván, kia ta nương hai như thế nào kết phường nha. Ta nhà mình dưỡng cái bảy tám đầu, nhà ta kia heo mẹ bụng đại thật sự, phỏng chừng muốn hạ mười mấy nhải con, ta liền trảo bốn năm đầu phóng nơi này. Ngươi cùng cha dưỡng, về sau nhà ta gạo say sở hữu trấu cùng một ít hoàng diệp đồ ăn đều đưa, lại đây, ngươi đánh đánh cỏ heo nấu nấu cơm heo. Đến lúc đó thả ngươi nơi này bốn năm đầu heo bán tiền nói, ta bốn sáu, như thế nào? Nàng mẹ cẩn thận tưởng tượng, đảo cũng đúng, heo con là khuê nữ, đến lúc đó còn đưa trấu cùng một ít đồ ăn lại đây, dù sao nàng chính mình cũng dưỡng một đầu heo, liền nhân tiện đem kia mấy đầu cũng dưỡng đi, đánh đánh cỏ heo nấu nấu cơm heo cũng sẽ không mệt đến. Chỗ nào đi? Hảo đi, ta nương hai kết vườn dưỡng, nhiều hạ sức lực nhiều kiếm tiền. Nàng mẹ đáp ứng rồi, Quế Chi lại nói đi bệnh viện xem nàng công công sự, nàng mẹ vội nói, việc này ta cùng cha ngươi nói qua, hắn nói qua mấy ngày trong nhà khách đều chiêu đãi xong rồi liền đi, ngươi yên tâm, ta và ngươi cha sẽ không làm ngươi ở nhà chồng không mặc mỏi. Quế Chi cười, này còn kém không nhiều lắm. Lúc này Quế Chi đại tẩu lại đây, Quế Chi mụ mụ liền đem kết phường trưởng heo sự nói, nàng đại. Tẩu tức khắc gào lên, mẹ, người muốn làm ruộng còn muốn mang tôn tử, nào có không dưỡng? Quế chi mụ mụ không cao hứng, lắc lắc mặt nói, ngươi yên tâm, ta không chậm trễ mang tôn tử, ta và ngươi cha danh nghĩa đồng ruộng chúng ta bản thân cũng loại đến tới. Đại tẩu thấy bà bà không cao hứng, liền đối quế chi nói, ngươi cũng thật là, còn ngại mẹ không đủ mệt nha, lăn lộn này đó làm gì? Đào đào mới hơn hai tuổi. Đang muốn người cẩn thận mang theo đâu, loạn hướng chạy loạn dễ dàng khái. Quế, chi biết đại tẩu là sợ nàng mẹ chậm trễ mang hài tử. Nàng đại tẩu phía trước sinh chính là cái khuê nữ, cách năm năm thật vất vả sinh đứa con trai, chính là đương đại bảo bối trứng đâu. Đại tẩu, mẹ nói vội đến lại đây, cũng không chậm trễ mang hài tử, lại nói ngươi ngày thường xuống đất cũng có thể mang hài tử xuống ruộng chơi nha. Nhà ta đại mau nhị mau hai tuổi sau chính là, đi theo ta cùng phúc tử cùng nhau xuống đất chơi. Đào đào đều hai tuổi rưỡi, mẹ cũng là thường xuyên lãnh hắn đi đồng. ruộng hoặc đất trồng rau, người lãnh cùng mẹ lãnh cũng không gì khác nhau đi. Nàng đại tẩu khóe miệng trực trừ trừ, này nhưng không giống nhau, nàng thật vất vả sinh đứa con trai còn phải lãnh đi xuống đất, này cũng quá thật mất mặt, chẳng lẽ nàng nhi tử không được cha mẹ chồng sủng, bà bà lãnh liền không giống nhau. Cho dù là lãnh xuống đất, kia cũng là bà bà ở mang tôn tử nha. Như vậy nàng không cần nhìn hài tử làm việc cũng không dễ dàng phân tâm. Đương nhiên, nàng đại tổ là sẽ không nói. Này đó, mà là cương mặt cười nói, nha, Quế Chi đây là sao, ngươi nhật tử quá đến lại không kém, sao còn chạy về nhà mẹ để cùng ta tranh bà bà. Quế Chi không thích nghe, ta cùng mẹ là kết phường, kiếm tiền mẹ đến hơn phân nửa tiền. Mẹ cho ngươi xem hài tử, ngươi đã cho một phân tiền nha. Bà bà mang tôn tử không phải thiên kinh địa nghĩa sao, còn phải trả tiền. Loại này chê cười ta cũng thật chưa từng nghe qua, ta xin nhi tử không phải cấp nghiêm gia truyền tôn tiếp đại nha, hài tử lại. Không cùng ta họ. Quế chi nặng mẹ thật đúng là sợ Quế chi chọc nặng đại tổ sinh khí, vội nói, đừng nói nhao nhao, ta sẽ hảo hảo mang theo đào đào. Đánh cỏ heo nấu cơm heo lại không ảnh hưởng mang hài tử, đào đào đi theo ta bên người không phải được rồi. Quế chi nói chuyện từ trước đến nay đều hướng, ngươi cùng nàng so đo cái gì? Đại tẩu ngoài cười nhưng trong không cười, mẹ, chúng ta không nói nhau nhau, chính là nói nói chuyện sao? Quế chi trước kia thật đúng là không nghĩ tới đại tẩu sẽ, vì điểm này sự cùng nàng mặt đỏ, tức chận đến kỵ xe đạp đi rồi. quế chi vừa đi nàng đại tẩu liền cùng bà bà nói mẹ ngươi này nơi nào là cùng quế chi kết vườn dưỡng heo nha nhà nàng cách này sao xa còn không phải là làm ngươi một người dưỡng sao còn nói bán tiền ngươi đến đầu to vốn dĩ nên ngươi toàn đến nào có quế chi như vậy tính kế chính mình thân mụ quế chi nàng mẹ thấy con dâu cả như vậy trong lòng thật đúng là sinh khí biểu môi nói heo con là quế chi nàng còn đem trong nhà Cháu cùng một ít hoàng diệp đồ an toàn đưa lại đây, ta sao có thể toàn đến, Quế Chi cũng không dễ dàng. Nàng đại tổ thở dài, Quế Chi có thể tránh, Phúc Tử càng có thể tránh, nàng sao liền không dễ dàng. Nhà ai khuê nữ không phải liều mạng lay đồ vật đưa đến nhà mẹ để tới, Quế Chi khen ngược, còn muốn mẹ ruột hỗ trợ dưỡng heo. Nàng thấy bà bà sắc mặt lên càng khó xem, lại nói. Hảo hảo hảo, ta không tâm, mẹ ngươi đau lòng quế chi liền giúp đỡ trưởng đi, dù sao quế chi là từ ngươi trong bụng. Ra tới, ta cái này làm con dâu nào so được với. Nàng nói xong liền lưu, lại chạy nàng chị em dâu chỗ đó oán trách đi. Đại niên sơ tắm ngày này buổi sáng, hồng mai cùng chị em dâu mấy cái mang theo hài, tự đi bệnh viện cấp tô bảo quốc chúc Tết, phúc tử cùng hỷ tử cũng hảo đi đổi tô tỉnh cùng khánh tử trở về. Phương Hà Hoa muốn lưu tại gia, sợ có khách nhân muốn tới, ăn Tết lai khách nhưng đến hảo hảo chiêu đãi. Buổi chiều bọn họ liền đã trở lại, Tô Tĩnh cùng Khánh Tử một hồi gia liền vội vàng xử. Lý hạt giống, nên chôn ướt ra che phát chạy nhanh chôn thượng, hoặc muốn vào thủy cũng muốn vào thượng. Phao hảo hạt giống, Tô Tĩnh còn mang theo Tô Đông cùng Tô thành đóng đi cày ruộng. Nhận thầu mà thổ chất thực cứng, lê mà sao còn phải trở mình một phen, thổ chất mềm xốp mới hảo rãi loại. Vội mấy ngày, Tô Tĩnh cùng Khánh Tử lại muốn đi đổi Phúc Tử cùng Hỷ Tử. Thẳng đến tháng Diên Đế, Tô Bảo Quốc mới xuất viện, về đến nhà hắn chống quải trường có thể nơi nơi đi một chút, nhưng không thể đi. Lâu lắm, cách một thời gian phải đi trên trường nằm nghỉ ngơi. Bởi vì Hỷ Tử cùng thiếu Yến muốn mang như như đi tứ xuyên. Phương Hà Hoa cảm thấy nên đem dưỡng lão sự nghị một nghị, tiền thuốc men cũng đến bình quán, giờ những việc này đều xử lý xong rồi, Hỷ tử cũng hảo đi tứ xuyên. Hai tháng mùng một buổi tối, người một nhà đều ngồi xuống cùng nhau. Tô tỉnh huynh đều bốn cái đem bệnh viện giao phí đơn toàn lấy ra tới lý một lý, tổng cộng hoa 3.286 đồng tiền, hoàn toàn vượt qua Phương Hà Hoa dự. Đoán, nàng cho rằng chỉ cần năm 1.56, còn cảm thấy nhiều đâu. hiện tại nghe nói hoa ba nghìn nhiều phương hà hoa sắc mặt có chút ngưng trọng nói này tiền cũng không thể toàn cho các ngươi quán ta và ngươi cha mấy năm nay cũng thích góp chút tiền đều là các ngươi hiếu kính nàng nói liền đem túi tiền tự nhảy ra tới cẩn thận đếm tiền có hơn tám trăm đâu ta và ngươi cha liền ra tám trăm đi tô tỉnh vội nói mẹ không cần ngươi cùng cha ra chúng ta lại không phải không có tiền phương Hạ hoa thẳng xua tay, không được, lão đại, việc này ta không thể nghe ngươi. Đời chút còn muốn nghị dưỡng lão sự đâu, nếu lần này tiền thuốc men liền mỗi nhà ra cái hơn tám trăm, hơn nữa dưỡng lão tiền, ngươi còn làm ngươi ba cái đệ đệ sinh hoạt không? Tô tỉnh sửng sốt cũng là, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, phúc tử cùng hỷ tử nhưng thật ra có thể lấy đến ra này đó tiền, nhưng lấy ra này đó tiền chuẩn bị ở sau liền thật không nhiều ít tích tụ. Mà thánh tử đã là một thân nợ. Tô, tỉnh thấy ba cái đề đề cùng với hồng mai thì em dâu nhóm, cũng chưa phản đối con mẹ nó lời nói, liền nói, hảo đi. Phương Hà hoa lấy ra 800, chứ lại 2.000 hơn 400 muốn bình quán, mỗi nhà cũng đến ra 600 nhiều điểm. Bởi vì phía trước tô tỉnh phó phí nhiều nhất, hỉ tử liền đem tiền cho hắn đại ca, phúc tử ở bệnh viện cũng hoa 600 tới đồng tiền, chỉ cần cấp tô tỉnh mười mấy khối là được. Khánh tử đem hắn cùng tịch mai tiền đào rộng cũng chỉ có 500, vẫn là phía trước cố ý lưu lại, chỉ có thể thiếu hắn đại ca 100 nhiều. Tịch mai trong lòng thật đúng là không thoải mái, khánh tử một năm vội đến cùng, mệt chết mệt sống, lại còn thiếu một đống nợ nần, tổng cộng thiếu không sai biệt lắm có 700 đâu. Nhưng sự còn không có xong, còn phải cấp gia mẹ chồng dưỡng lão. Tịch mai cái này chưa bao giờ nguyện đương gia đều có điểm hơi sợ. Hy vọng năm nay trồng cây miêu có thể tránh đồng tiền lớn a. Lúc này Quế Chi càng là đau lòng, nàng bán hai đầu heo có 430 đồng tiền, cho rằng vừa lúc để tiền thuốc men, không nghĩ tới còn chưa đủ. Dưỡng lão sự Phương Hà Hoa phía trước đã cùng đại gia lộ ra qua, tiền thuốc men bình quán xong rồi, Phương Hà Hoa liền đem dưỡng lão chi tiết nói. 1000 cân mễ 1000 đồng tiền cùng 100 cân bốn 40 cân muối, đồ ăn ta chính mình loại. Hôm nay chỉ cần đưa tiền, mễ cùng chu, mối linh tinh chờ các ngươi đều cơ mễ lại nói. Bất quá các ngươi bốn cha cần thiết cùng một ngày đương trường cấp, nếu không đến lúc đó cải cò nói nhà ai chưa cho đủ số, liền không hảo. Các ngươi không ý kiến đi? Phương Hà Hoa nhìn nhìn bốn cái Nhi Tử Con Châu hỏi, Nhi Tử Con Châu nhóm đương nhiên đều nói không ý kiến, ai không biết xấu hổ có ý kiến. phía trước đem bảo bối đều phân cho các ngươi lúc ấy cũng đáp ứng hảo hảo lúc này đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu ngoan ngoãn đưa tiền Hỷ tự nói mẹ ta cùng chim én không làm ruộng không có mễ ta liền đem này đó toàn chiết thành tiền cho ngươi nhà ta nơi này mễ cùng chu muối đều là bao nhiêu tiền một cân phương hà hoa đối này đó nhưng thật ra môn thanh Mẹ trướng giới muốn bốn mau nhị một cân, du vẫn là một khối tam, muối cũng vẫn là bốn mau. Hỷ tự lấy bút tính tính, mẹ, du, muối thêm lên chính là 141 khối năm, hơn nữa 250 đồng tiền dưỡng lão tiền, tổng cộng chính là 391 khối năm. Hỷ tự móc ra 400 đồng tiền, mẹ, thấu cái số nguyên, ta cho ngươi 400, kia không được, một phần nhiều ta đều không cần. Phương Hà Hoa nói liền từ nàng túi tiền tử tìm tiền, tiền lẻ, đem tám khối. năm tìm cho hỷ tử. Tiêu yến trong lòng trừ trừ, hôm nay lần này đi hơn một ngàn khối. Hỷ tử tổng cộng mới mang hai ngàn bốn trở về đâu, bất quá nghĩ đến về sau mỗi năm chỉ cần cấp 391 khối năm, nàng trong lòng lại dễ chịu chút, rốt cuộc có như vậy nhiều đồng bạc cùng kim tiểu trường ghế đâu. Mặt khác, nàng cùng hỷ tử mỗi năm cũng cho nàng nhà mẹ đẻ mẹ hai ba trăm. Nàng nhà mẹ đẻ chính là gì bảo bối cũng chưa cho nàng, liền của hồi môn cũng chưa cấp một phân. Như vậy tính toán, ân, nàng nhà mẹ. Đẻ so nhà chồng muốn có lời nhiều. Tạ nghĩ đến hữu muốn đi, nàng trong lòng rốt cuộc thoải mái, trên mặt cũng có tươi cười. Quế chi thấy thiếu Yến chẳng những không thịt đau còn có thể cười đến lên, cảm giác quái quái, chẳng lẽ thiếu Yến không đau lòng tiền. Quế chi về phòng đi cầm 250 đồng tiền. Mẹ, du, muối nặng đến quá mấy ngày mới có thể chuẩn bị tốt. Hồng Mai trực tiếp đào 391 khối năm. Mẹ, nhà ta điền không nhiều lắm. Đến lúc đó trong xưởng người tới tiếp khách cũng nhiều. Mẹ chỉ đồ ăn. Ta cùng hỷ tử đều là lấy tiền. Đến lúc đó ngươi cùng cha đem mẹ ăn xong rồi. Liền đến trong thôn tùy tiện nhà ai mua đều được. Thật nhiều nhân gia đều có nhiều. Phương Hà Hoa từ Hồng Mai trong tay tiếp tiền. Nói, cũng là, ở trong thôn mua mẻ mua dầu cải nhưng thật ra phương tiện, mỗi nhà ngươi cũng có bán. Tô Tịnh sấn những người khác không lưu ý, hướng thánh Tử trong tay tắt ba trăm. Này tiền tuy rằng xem như mượn, nhưng Tô Tịnh biết Khánh Tử cũng ái cái thể diện, nếu mọi người đều nhìn. Hắn vay tiền cấp cha mẹ dưỡng lão, thật sự có chút khó coi, cho nên Tô Tịnh mới trộn đưa cho hắn. Khánh Tử trong lòng thật sự thực cảm kích. Đại ca từ trước đến nay đều chiếu cố hắn thể diện. Khánh tử đem tiền cho mẹ nó, mẹ nó lại tìm cho hắn năm mươi. Lúc này quế chi nói, tịch mai, ngươi dị thời điểm cấp mẹ mễ du, cuối cùng ta nói một tiếng, mẹ không phải nói phải làm đại gia mặt cấp sao, chúng ta hai nhà một khối cấp. Tịch mai gật đầu, hảo, vậy tháng này sơn mười đi, vẫn luôn không nói chuyện. Tô Bảo Quốc lúc này trong lòng thật sự không dễ chịu. Hắn đem tịch mai cùng khánh tử gian nang xem ở trong mắt, cũng đem quế chi lấy tiền kia thịt đau bộ chán nhìn ở trong mắt. Lão đại cùng già trẻ tuy rằng ra tay hào phóng chút, nhưng bọn hắn tiền tánh đến cũng không dễ dàng. Lại là tiền thuốc men lại là dưỡng lão tiền, hắn thật sự cảm giác liên lụy nhi tử, lại còn có không tới 60 liền phải mấy đứa con trai dưỡng lão, nói ra đi cũng rất không mặt mũi. Tô bảo quốc đấm đấm eo, quái tới quái đi. Chỉ có thể tự trách mình không phó hảo thân thể, nghĩ đến đều là mấy năm nay chính mình làm, cuối cùng cũng chỉ có thể trách chính mình. Hắn suy nghĩ, chờ chính mình thân thể hảo, cấp lão đại thủ một thủ quả đào tổng hành đi, cấp lão tam nhìn xem cây giống cũng không thành vấn đề đi, cũng có thể cấp quế chi uy uy heo, còn có thể hỗ trợ mang một chút như như. ân hắn vẫn là có thể phát huy một ít tác dụng. Chương 130 chín Hai tháng sau mười buổi sáng, Quế Chi cùng tịch mai cùng. Nhau đem mễ du, muối đều nộp lên cho cha mẹ chồng. Chữa trưa, Quế Chi ra heo mẹ hạ nhãi con, có mười hai đầu heo con đâu. Nàng chính mình dưỡng tám đầu, lại trảo bốn đầu làm phúc tử đưa đến nàng nhà mẹ đẻ đi. Phúc tử đưa heo con đến cha vợ cha đi, Quế Chi nàng nhà mẹ đẻ đại tổ nhị tổ không thiếu cho hắn sắc mặt. May mắn Quế Chi phía trước cùng phúc tử đề ra cái tỉnh. Phúc tử da mặt cũng hậu, quảng các nàng nói như thế nào như thế nào bãi sắc mặt, hắn toàn đương nghe không rõ cũng xem không, hiểu. Buổi tối, hỷ tử cùng tiếu yến mang theo như như từ tứ xuyên đã trở lại, còn đem tiếu yến mùi mùi cũng mang đến, nói là muốn đi theo cùng đi thăm quyến. Bọn họ ở nhà chỉ đợi một ngày, ngày thứ ba buổi sáng liền nam hạ, như như mới nửa tuổi, chị cũng không hiểu, nàng mẹ đi rồi nàng một tiếng cũng chưa khóc. Phương Hà Hoa yên tâm, như như hảo mang, nàng cũng có thể bớt chút lực. Bắt đầu trồng trò, từng nhà công việc lưu bù lên. Tô tỉnh cùng khánh tử càng là vội điên rồi, nhìn hạt giống rải Tiến đào tạo hỏa phân, sau đó đắp lên lá mỏng, đều cầu nguyện chúng nó bình thường nảy mầm, ngàn vạn không cần ra vấn đề nha. Nếu là không ra miêu, mua hạt giống tiền liền toàn ném đá trên sông. Hồng mai gần nhất mỗi ngày đều mang theo hài tử xuống ruộng. Nhìn xem lá mỏng phía dưới miêu ra không có. Qua một tuần, Khánh tử thấy cây giống cũng chưa nảy mầm, gấp đến độ đôi mắt đều đỏ lên. Hắn chạy tới tìm Tô Tĩnh, đại ca, này sao hồi sự nha, sao một cái miêu cũng chưa ra, rốt cuộc là ta không? Phát hảo hạt giống, vẫn là hạt giống này căn bản liền có vấn đề, nếu không ta đi tìm kia vườn ươm người, làm cho bọn họ lui tiền. Tô Tĩnh thấy hắn thiếu kiên nhẫn. Cũng biết hắn tưởng kiếm tiền nghĩ đến có chút tức giận. Khánh tử, như vậy đi, ta lại chờ mười ngày, nếu còn một cây miêu cũng chưa ra ta lại đi tìm người nuôi tiền cũng không muộn. Thời gian này còn sớm, lại quá mười ngày loại miêu không được nói lại đào tạo chưa hấu miêu hoặc bông đều tới kịp, sẽ không chậm trễ cái gì. Khánh tử, sửng sốt, cũng là, ta này thật là lo lắng, đầu óc cũng không hảo sử, hạt giống không ra miêu ta có thể toàn loại bông. ta đây lại nhẫn nại tính tình chờ 10 ngày, chiều sau cũng chậm trễ không được gì. Khánh tử vừa đi, Quế Chi lại tới nữa, còn mang theo đại mau nhị mau, bởi vì mới tan học, Quế Chi tiếp hai người bọn họ về nhà. Hồng Mai thấy đại mau lôi kéo cái mặt, đặc biệt nghẹn quốc bộ dáng, nàng lôi kéo đại mau hỏi, đi học hảo chơi sao? Không nghĩ tới như vậy vừa hỏi, đại mau miệng một, bẹp, lập tức liền khóc. Quế Chi luống cuốn, Đại Mao, đây là sao? Ở trường học có người khi dễ ngươi. Đại Mao chỉ khóc, chị cũng không nói. Nhị Mao đều xem đến sốt ruột, "Mẹ, không có người đánh ca, chính là ca hắn đi học lão Hà vị, còn chạy bục giảng kia đầu đi nhặt phấn viết đầu, bị lão sư hung hăng mắng một đốn. Quế Chi tức khắc bực, lôi kéo Đại Mao cánh tay nói, "Ngươi đi học không lắng nghe giảng, nhặt cái gì phá phấn viết đầu, còn có mặt mũi khóc." Đại Mao càng thương tâm địa khóc lớn. Lên, mẹ, ta, ta không, thích đi học, quế chi sinh khí mà nói, vì sao không thích, phía trước ngươi không phải đặc biệt tưởng đi học sao, lúc này mới thượng hơn một tháng đâu, lão sư mắng ngươi một đốn liền không nghĩ thượng Đại mau khóc lóc kể lệ nói, ta cho rằng đi học hảo chơi, nhưng hiện tại biết không hảo chơi, đi học không thể chơi, còn muốn viết thật nhiều tự, viết không hảo muốn ai mắng, chơi cũng muốn ai mắng. viết chữ vợ đánh mất còn muốn đánh lòng bàn tay ô ô đi học không hảo chơi ta không cần thượng vậy ngươi đệ đệ như thế nào liền thượng đến hảo hảo hán sinh hạ tới mới hai cân chính lượng ngươi có bốn cân 8 lượng dinh dưỡng đều bị ngươi hấp thu ngươi thế nhưng còn không bằng đệ đệ ngươi quả thực là muốn tức chết ta quế chi nói được đều nghẹn ngào đôi mắt cũng đỏ nàng là lo lắng đại mau về sau không tiền đồ Cũng muốn giống nàng như vậy làm ruộng hoặc là giống phúc tử làm như vậy không, lại khổ lại mệt, chừa mồ hôi tới nuôi sống toàn gia. Nếu là không liều mạng làm, đó là liền cấp lão nhân dưỡng lão tiền đều lấy không ra, giống thánh tử như vậy, nhiều khó coi nha. Hồng Mai thấy Quế Chi cấp, có chút nhìn không được, Quế Chi, ngươi sao như vậy cấp sống rống, hài tử mới 4 tuổi nhiều điểm, hắn vô pháp tập trung tinh lực đi học. Hắn như vậy tiểu có nhận biết hay không thật nghe giảng bài cũng không gì sự đi. Tẩu tử, ngươi không nghe thấy sao, hắn không nghĩ đi học nha, này không thể được. Quế chi đem đại mau hướng nhị mau chỗ đó đẩy. Chạy nhanh cùng ngươi để cùng nhau về nhà làm bài tập, ta cùng ngươi bác cái nói một chút lời nói, chờ ta trở về liền phải kiểm tra, không viết xong đêm nay thượng cơm cũng đừng ăn. Đại mau nghe nói không viết xong liền không thể ăn cơm, khóc đến lợi hại hơn. Nhị mau lôi kéo hắn ca, đi thôi, chạy nhanh về nhà viết, không cơm ăn sẽ đói bụng. Nhị mau lôi kéo đại mau đi rồi, hồng mai thấy đại mau như vậy, đều nhịn không được đau lòng. Quế chi, ngươi chỉ có thể như vậy nói nói, không viết xong, cũng đến cấp cơm ăn nha. Quế chi ngồi xuống thẳng thở dài, tẩu tử, ta cũng là không có biện pháp, ta này nỗ lực kiếm tiền còn không phải là hy vọng hắn có tiền đồ sao. Ngươi nghe nói không? Cần nhất một ít có tiền người đều tiêu tiền đi mua thành thị hồ khẩu. Hồng Mai cũng nghe nói việc này, nghe nói có thành thị hồ khẩu nói đến thành thị tìm công tác liền dễ dàng đến nhiều, nếu có thể thác quan hệ tìm người quen, còn có thể ăn bài hảo công tác, không chừng có thể tiến chính thức đơn vị, về. Sao còn có trưởng lão tiền lương? Còn có người nơi nơi truyền, nói có thành thị hồ khẩu chính là người thành phố. Ăn lương thực hàng hóa, tìm được công tác sau còn cấp phân phòng ở đâu? Cụ thể còn có này đó chỗ tốt hồng mai cũng không quá minh bạch, gần nhất lão nghe người ta như vậy truyền đến truyền đi, không ít kẻ có tiền đã mua, thật đúng là đưa hài tử đi trong thành đọc sách, tính toán một tốt nghiệp liền thác quan hệ tìm cái chính thức công tác. Quế chi, mua thành trấn hộ khẩu sự ta cũng. Nghe không ít, nhưng những cái đó bỏ được tiêu tiền mua người đều là, bởi vì hài tử chính chỗ 15 đến 16 tuổi, sơ trung hoặc cao trung một tốt nghiệp liền phải đi trong thành tìm công tác. Chúng ta hài tử đều như vậy tiểu, cấp gì? Cũng có người hài tử mới 4 năm tuổi liền mua, nói là muốn đưa trong thành đọc sách, trong thành lão sư so nông thôn lão sư sẽ cháu Ngươi cũng biết, ta thôn tiểu kia mấy cái lão sư không một cái là từ trường sư phạm ra tới. tất cả đều là dân làm lão sư nói thật ta thật đúng là tượng cấp đại mau mua một cái đứa nhỏ này đọc sách phỏng chừng không được nếu là không giúp hắn vô lót đường hắn về sau thật đến cùng chúng ta giống nhau oa ở trong thôn hồng mai tò mò như thế nào lót đường người tượng cấp đại mau mua cái thành trấn hộ khẩu về sau đi trong thành đọc sách tốt nghiệp sau ở trong thành tìm công tác quế chi gật đầu trong thành cao trung tốt nghiệp chứng nhưng nổi tiếng Thác thác quan hệ có thể tiến chính thức đơn vị đâu, ngồi ở văn phòng. Nhiều nhẹ nhàng, có tiền lương lấy còn có thể phân phòng ở, quá người thành phố sinh hoạt. Hồng Mai nghe xong đều có chút động tâm, kia mua cái hộ khẩu đến bao nhiêu tiền. Quế Chi dùng tay khoa tay múa chân ra năm cái ngón tay. 500. Quế Chi lắc đầu. Hồng Mai không thể tin tưởng mà nói, chẳng lẽ muốn năm nghìn. Quế Chi gật đầu. Hồng Mai gào lên, này cũng quá quý đi. Quế Chi ngươi bỏ được hoa năm đại ngàn khối đi mua cái hộ khẩu. Ta đảo tưởng đâu, chính là trong tay không có tiền a. Quế Chi, tới cùng Hồng Mai nói chuyện này là có mục đích, nàng tưởng khuyên Hồng Mai cũng cấp nhặt nhặt mua, như vậy nàng thuận tiện hỏi lại tổ tử mượn cái bốn nghìn đồng tiền. Nàng thấy Hồng Mai hô to gọi nhỏ, vội nói, này cũng không tính quý đi, này liên quan đến cả đời đại sự đâu. Ta cái này người nghèo cũng chưa ngại quý. Ngươi sao còn gọi gọi thượng Muốn ta nói, ta đến chạy nhanh mua, nghe nói về sao sẽ trướng giới, muốn tăng tới một vạn nhiều. Hồng Mai lắc đầu, thôi bỏ đi, nếu năm trăm ta nhưng thật ra, sẽ suy xét, năm nghìn nói là không có khả năng mua. Tẩu tử, ngươi, ngươi ngày thường tiêu tiền so với ta hào phóng nhiều, sao ở hài tử trên người tiêu tiền ngươi rồi lại thu nhỏ khí? Quế chi là xem không hiểu cái này tẩu tử? Chẳng lẽ nàng chỉ lo tiêu tiền hưởng thụ quá ngày lành, liên quan đến đến hài tử tương lai nàng ngược lại không coi trọng. Nga, ta hiểu được, nhạc nhạc sẽ đọc sách, không cần đi trong thành đọc sách cũng có thể khảo cái hảo học giáo, đến lúc đó quốc gia phân phối công tác. Bất quá ta nghe nói, nếu có thành trấn hộ khẩu trung khảo hoặc thi đại học đều có thể thêm phân. Hồng Mai Sát thật có chút tâm động, nhưng tưởng tượng đến nhạc nhạc mới 4 tuổi nhiều điểm. Khảo thí thêm phân sự quá xa xôi, nói không chừng nào năm chính sách liền thay đổi đâu. Đến nỗi đi trong thành đọc sách, nàng cảm thấy cũng không quá hiện thực, nàng không bỏ được làm hài tử trò ở trường, trừ phi chính mình cũng có thể đi trong thành, không có đại nhân mang theo, sao có thể yên tâm. Hồng Mai, nghĩ nghĩ, nói, quế chi, chúng ta đều đừng nóng vội, muốn mua cũng đến chờ hài tử lớn lên mười mấy tuổi lại mua. Nếu hiện tại sớm mua, đến lúc đó chính sách thay đổi, vậy bạch ném này một tuyệt bút tiền. Quế chi thấy Hồng Mai không nghĩ mua, sốt ruột, tẩu tử, không còn sớm chút mua về sau càng trướng càng quý, tưởng mua cũng mua không nổi. Nói nữa, hồ khẩu cũng không phải ngươi tưởng mua là có thể mua được, khẳng định có số lượng hạn chế. Hồng Mai vừa nghe có số lượng hạn chế, liền có chút, do dự, thật đúng là sợ về sau mua không. Nhưng nàng cẩn thận một cân nhắc, cảm thấy không thể mua. Trong tay này một vạn khối tránh đến không dễ dàng, thật sự không thể loạn hoa, bởi vì trong nhà là tính toán làm xưởng, năm nay đế hoặc sáng năm xuân liền phải tổ chức, đến lúc đó khẳng định muốn đất cho thuê cái xưởng lều, kia muốn một bút đại số một. Nhạt nhạt như vậy tiểu, không cần thiết sớm như vậy liền mua, tưởng mua cũng đến quá cái mấy năm, ít nhất chờ trong nhà xưởng xử lý lên thả có thể. bình thường vận tác mới được đến lúc đó nếu thật sự hoa lại nhiều tiền cũng mua không được vậy quên đi trông cậy vào nhạc nhạc chính mình khảo cái có thể phân phối công tác hảo học giáo như vậy tự nhiên mà vậy liền trở thành người thành phố quế chia hộ khẩu trướng giới cũng là cùng đại gia sinh hoạt trình độ tới muốn thật trướng thành giá trên trời kia hộ khẩu bán cho ai hiện tại chúng ta đều tay khẩn chờ có tiền lại mua cũng không muộn nếu đến lúc đó mua không được liền tính có thể hay không trở thành người thành phố cũng là muốn xem duyên phận. Quế Chi ngay người tẩu tự đánh trả khẩn kia kêu nàng cái này nghĩ đến vay tiền người nên như thế nào sống. Hồng Mai không chịu cho nhặt nhặt mua Quế Chi liền vô pháp mở miệng vay tiền cấp đại mau mua. Quế Chi ngồi chỗ đó bịn nữ đến không được muốn mượn tiền lại nói không nên lời. Sao Quế Chi ngươi thật sự đặc biệt tưởng mua. Quế Chi gật đầu, tưởng mua, nhưng tiền không đủ, ta trong tay liền một ngàn nhiều đồng. Tiền, còn kém bốn nghìn. Hồng Mai thấy Quế Chi cặp kia nóng mỏng đôi mắt, tức khắc tâm lý thấu lượng, Quế Chi đây là muốn mượn tiền. Hồng Mai thầm nghĩ, nàng nếu là bỏ được cho mượn bốn nghìn, nàng liền đáp ứng cấp nhặt nhặt mua hồ khẩu, không nghĩ mua còn không phải là bởi vì luyến tiết hoa nhiều như vậy tiền sao, tưởng chờ về sau tránh càng nhiều tiền lại mua. Quế Chi trong tay mới một ngàn nhiều khối, lại tưởng cấp đại mau mua hộ khẩu, lấy Quế Chi kia tính cách, hẳn là cũng là không thói quen thiếu. Một thí, cổ nợ, xem ra nàng là thật vì đại mau sốt ruột. Hồng Mai căn bản không nghĩ vay tiền, nhưng nàng nhất thời không biết nên tìm cái gì lấy cớ tới cự tuyệt Quế Chi. Chương 131 Hồng Mai trái lo phải nghĩ, đành phải khuyên nhủ Quế Chi. Muốn ta nói ngươi cũng đừng mua, ngươi cấp đại mau mua không cho nhị mau mua, chờ nhị mau trưởng thành sẽ có ý kiến, cho rằng ngươi cái này đương mẹ nó bất công. Quế chi vội vàng lắc đầu, nhị mau sẽ không như vậy tưởng, đứa nhỏ này hiểu chuyện. Hắn so đại, mau sẽ đọc sách, ta là trông cậy vào chính hắn khảo cái hảo học giáo trở thành người thành phố. Đại mau không yêu đọc sách, ta nếu không giúp chúp hắn, hắn chỉ có thể ở nông thôn. Hồng mai pha đau đầu. cái này quế chi là đánh tâm nhãn một hai phải cùng nàng vay tiền nha hồng mai đành phải lại cùng quế chi khua môi múa mép hai cái nhi tự muốn xử lý sự việc công bằng vạn nhất nhị mau chính mình thi không đậu đâu Người muốn mua phải mua hai cái không mua liền một cái đều đừng mua hồng mai suy nghĩ quế chi không đến mức muốn mua hai cái mở miệng mượn chín nghìn đi quế chi xấu hổ nàng xác thật ngượng ngùng mở miệng mượn chín nghìn Huống chi công phu sư tử ngoạm cũng là mượn không tới, tổng không thể không cho nhân gia sinh hoạt đi. Nhưng nàng cảm thấy tẩu tử bốn nghìn vẫn là có thể lấy đến ra tới, nếu tẩu tử cấp nhạc nhạc mua lại mượn nàng bốn nghìn, đây là tốt nhất. Nhưng tẩu tử không bỏ được cấp nhạc nhạc mua, đương nhiên cũng liền không bỏ được mượn nàng tiền. Mua hai cái là không có khả năng, trừ phi đem ta bán. Quế chi đứng dậy, ta trở về nhìn chầm chằm đại mau làm bài tập đi. Quế Chi thật sự khai không được cái này khẩu, hồng mai lời trong lời ngoài rõ ràng không duy trì nặng mua, cũng là sợ nàng vay tiền. Quế Chi trở về nhà, trong lòng suy nghĩ chờ Phúc Tử trở về làm hắn đi theo hắn ca mượn. Thân huynh đệ Chi Giang vay tiền muốn dễ dàng đến nhiều, chị em Châu Chi Giang rốt cuộc muốn cách một tầng. Phúc Tử một hồi tới, thấy Quế Chi triều đại mau hô to còi nhỏ, ngại hắn tác nghiệp. Không viết hảo, tuy rằng viết xong, nhưng là chữ sai một đống lớn. Quế chi muốn xen vào hài tử, cũng chưa kịp làm cơm chiều, này một chút trời đã tối rồi. Phúc tử thật sự xem bất quá đi, ngươi triều hài tử ồn ào gì nha, ta tới ta tới, ngươi nấu cơm đi. Phúc tử ngồi lại đây xem đại mau viết này đó chữ sai, quế chi hỏa khí thẳng thoáng, ngươi nhìn một cái ngươi nhìn một cái, mới viết như vậy một mặt, sai rồi mười mấy tự. Những cái đó không sai tự cũng là siêu siêu vẹo vẹo tạm chấp nhận xem, lão, sư có thể nhận thức. Phúc tử cầm lấy tới vừa thấy, xác thật cảm thấy sai đến có chút thái quá, này rõ ràng là chưa viết, như thế nào có thể sai nhiều như vậy. Quế chi mắng đến đại mau thẳng mặt nước mắt, phúc tử cảm thấy chính mình không hảo lại lựa cháy đổ thêm dầu. Đại mau này còn nhỏ sao, đây là năm nhất nội dung, hắn sẽ không cũng thực bình thường sao. bình thường cái rắm ngươi liền sẽ ở hài tử trước mặt làm người tốt về sau ta quản hài tử ngươi thiếu sen mồm chiếu viết đều có thể viết sai ngươi còn có thể trông cậy vào hắn lớn lên có tiền đồ nhị mau sao liền một chữ đều không tồi còn viết đến ra dáng ra hình hai người bọn họ chính là song bào thai phúc tử không lời gì để nói hảo hảo hảo ta tới dạy hắn ngươi đi trước nấu cơm đi ta mệt mỏi một ngày đều mau đói lả Liền ngư mệt, ta không mệt nha, ta hôm nay lê mà, ngươi thấy cái nào nữ nhân lê quá mà. Nam nhân sống ta nữ nhân này đều làm, ngươi cho rằng ta thật nhẹ nhàng. Phúc tử đành phải đứng dậy, vậy. Ngươi tới quảng hài tử, ta đi nấu cơm tổng được rồi đi. Quế chi vừa thấy đến đại mao kia vỡ liền tới khí, nghĩ thầm vẫn là chính mình đi nấu cơm đi. Nàng cũng mặc kệ phúc tử, trực tiếp toảng trong phòng bếp đi. Nàng ở phòng bếp làm cơm, còn suy nghĩ đợi chút như thế nào cùng Phúc Tử nói, làm Phúc Tử đi hắn ca chỗ đó vay tiền. Hồng Mai cùng Tô Tỉnh này một chút mới vừa cơm nước xong, đều đang xem TV đâu. Hồng Mai trong lòng không yên ổn, cảm giác Quế Chi còn sẽ đến vay tiền. Nàng nhìn nhìn Tô, Tỉnh đột nhiên nói, nếu Quế Chi cùng Phúc Tử tới cùng ngươi vay tiền, ngươi mượn không mượn. Tô Tĩnh quay đầu lại đây nhìn nàng, bọn họ trong tay lại không phải không có tiền, cùng chúng ta mượn gì tiền. Cấp đại ma mua hộ khẩu nha, Quế Chi hôm nay cùng ta nói nhà nàng chỉ có một ngàn khối, còn kém bốn nghìn, xem nàng như vậy là tưởng cùng ta vay tiền. Ta đều không bỏ được cấp nhặt nhặt mua, khẳng định cũng không bỏ được vay tiền cho nàng. Mua hộ khẩu. Tô Tĩnh cảm thấy buồn cười, hắn cũng nghe nói chuyện này. Đây là kẻ có tiền lăn lộn mù quán, quế chi sao còn nhớ thương việc này. Muốn ta nói, trời sinh là dân quê ngươi mua cái hộ khẩu cũng vô dụng, ta ở trong thành lại không cái thân thích, chẳng lẽ, còn tưởng chờ hài tử trưởng thành nhờ người tiến chính thức đơn vị làm người thành phố. Thác ai nha, thác ông trời nha. Ta cũng là như vậy tưởng, chúng ta đều là chính cống dân quê, hướng lên trên số nhiều ít đại đều tìm không thấy một cái người thành phố, đi chỗ nào thác quan hệ. Nha, chỉ có thể nói có cái thành trấn hộ khẩu đi trong thành nhà xưởng tìm việc càng dễ dàng chút nhưng ta tưởng tượng a muốn làm công nhân đi mỏ đồng không phải được rồi hạ tất hướng trong thành chạy hồng mai ta nhưng thật ra minh bạch quế chi tâm tư nàng là không nghĩ làm đại mau đương công nhân mà là muốn cho hắn ngồi văn phòng tốt nhất là cơ quan ta sao không hiểu nhưng ta vô pháp mượn a nếu ta có cái hai ba vạn Này bốn nghìn cũng có thể mượn, nhưng chúng ta liền này một vạn. Khối, đến lúc đó còn muốn làm sưởng. Tô tỉnh nghĩ nghĩ, nói, bọn họ nếu tới mượn, liền mượn cái một ngàn đi, một phân tiền không mượn cũng không tốt. Hồng Mai gật đầu, hảo đi, liền mượn một ngàn. Chúng ta vay tiền cấp thánh tử cùng tịch Mai, nếu không mượn bọn họ này xác thật không tốt lắm. Tới rồi tám giờ rưỡi, Hồng Mai cấp hài tử tẩy tẩy, liền hống bọn họ lên giường ngủ. Tô Tĩnh đang muốn đi tẩy đâu, Phúc Tử tới. Phúc Tử gần nhất liền ngồi xuống dưới oán giận, Quế Chi vừa rồi thấy Đại Mau. Chiếu viết tự đều sai một đống lớn, tức giận đến cơm đều mau ăn không vô nữa, cùng ta nói phải cho Đại Mau mua cái thành trấn hộ khẩu. Nhưng trong nhà chỉ lấy đến ra một ngàn, vì để cho ta tới cùng các ngươi vay tiền. Hồng Mai chạy nhanh đi phòng bếp nấu nước, việc này vẫn là cho cho Tô Tĩnh đi. Tô Tĩnh biết Phúc Tử cũng là bị Quế Chi bức. này một chút cùng hắn giảng đạo lý cũng vô dụng, bởi vì phu tử lại như thế nào hiểu được đạo lý này? Một hồi về đến nhà vẫn là muốn nghe quế chi. Tô tỉnh, trực tiếp lấy ra một ngàn đồng tiền, ca chỉ có thể cho ngươi mượn này đó. Ngươi tẩu tử đều không bỏ được tiêu tiền cấp nhặt nhặt mua hồ khẩu, cho ngươi mượn một ngàn, ngươi không lời gì để nói đi. Nhà ta sáu tháng cuối năm muốn làm cái xưởng, đến một tuyệt bút tiền đâu. Trừ phi ngươi sáu tháng cuối năm có thể còn phải khởi bốn nghìn, ngươi còn không dạy nội nói ta chỉ có thể mượn một ngàn. Phúc tử cầm này một ngàn khối, khó khăn. Ca, ta biết ngươi là phải làm đại sự, trong tay xác thật yêu cầu. Rất nhiều tiền. Ai, cái này quế chi quá bẻ, cùng nàng sinh hoạt thật là mệt. Ta trước đem này một ngàn khối lấy về đi, nếu nàng thấu không đồng đều tiền mua không thành hộ khẩu, ta lại đem tiền còn cho ngươi. Tô tỉnh gật đầu, ngươi sẽ không trách ra đi. Phúc tử lắc đầu, sao có thể chứ, cái này năm đầu trừ bỏ ngươi, ai chịu mượn một ngàn khối nha. Việc này ngươi nhưng đừng cùng cha mẹ nói, quế chi để cho ta tới vay tiền đều là đóng cửa lại cửa sổ nói, sợ cha mẹ đã biết muốn mắng chửi người. Tô Tĩnh cười khổ, hảo, ta không nói, làm hồng mai cũng đừng nói. Các ngươi này hai vợ chồng cũng thật là, mua hộ khẩu còn lén lút. Phúc tử cầm một ngàn khối về nhà, Quế chi tiếp nhận tới đếm đếm, buồn bực. Phúc tử thấy nàng cái loại này biểu tình, thật không vui mà nói, sao, ca mượn một ngàn ngươi còn chê ít. Ngươi mặn thế giới đi mượn, cũng mượn không tới nhiều như vậy. Tẩu tử đều không bỏ được cấp nhặt nhặt mua hộ khẩu, lại cho ngươi mượn một ngàn, chẳng lẽ ngươi còn có câu oán hận. Quế, chi thở dài, ta biết cái này lý. Vốn dĩ ta là tưởng khuyên tổ tử cấp nhặt nhặt mua, lại thuận tiện mượn ta bốn nghìn, ta không nghĩ tới tổ tử không bỏ được cấp nhặt nhặt mua. Ca nói, không phải tổ tử không bỏ được cấp nhặt nhặt mua, là bọn họ sáu tháng cuối năm tính toán làm cái xưởng, muốn rất nhiều tiền. Ngươi không gặp thành đóng cùng đông tử lâu lâu mà ở ca trong đất làm việc sao, mỗi ngày tam khối năm tiền công đâu, nếu là quả nho cùng dứa đều loại không đứng dậy, này đó tiền liền ném đá. Trên sông Quế Chi cũng biết bọn họ muốn làm đại sự, ngày thường chi tiêu cũng đại, ngươi đừng nói nữa, ta đều biết. Như vậy đi, ta ngày mai đi ra ngoài hỏi các thân thích mượn mượn lại nói. Quế Chi bận việc ba ngày, thế nhưng một phân tiền cũng chưa mượn đến. Chỉ có nàng nhà mẹ để mẹ thấy nàng vội vàng, đưa cho nàng ba trăm khối, nàng ngượng ngùng muốn, bởi vì muốn ngày ba trăm cũng không dùng được, lại còn cho nàng mẹ. Nàng cùng phúc tử quá đến lại không nghèo, vì mua hộ khẩu vay tiền, đương nhiên, không ai cho mượn. Người khác nếu là có tiền, còn không bằng cho chính mình hài tử mua đâu, làm gì mượn nàng cấp đại mau mua. Không có biện pháp, Quế Chi làm phúc tử đem một ngàn khối trả lại cho hồng mai. Bị loại này đã kích, Quế Chi liên tiếp mấy ngày đều banh cái mặt, liều mạng cấp heo uy thực. Nàng minh bạch một đạo lý, dựa người không bằng dựa mình. Lại qua mấy ngày, Tô Tĩnh cùng Khánh Tử ước hảo mười ngày tới rồi, bọn họ rải hạt giống cũng nảy mầm. Khánh Tử vui mừng đến suốt ngày canh giữ. Ở trong đất, tịch mai không có biện pháp, cơm trưa cho hắn đưa trong đất đi ăn. Tô Tĩnh quả nho loại cùng dứa loại cũng đều ra miêu, lại quá hai mươi ngày qua hảo chi tài. Ngay cả Phương Hà Hoa đều ôm như như tới xem Tô Tĩnh cùng Khánh Tử trong đất tân ra miêu đâu. Tô bảo quốc hiện tại không cần quải trường cũng có thể ngẫu nhiên ra cửa đi dạo, hắn thấy lão đại cùng lão tam ở làm đại sự, trong lòng cũng thống khoái. Lão đại, chờ nhà ngươi quả nho muốn đáp giá, ta cũng tới giúp giúp, quả đào mau, thành thục ta cũng đi lều các đêm. Tô tỉnh ngồi xổm chỗ đó rút thảo, ngẩng đầu nói, cha, không cần phải ngươi, ngươi xem cao hứng là được. Tô bảo quốc không cao hứng, cha ngươi còn có thể làm việc đâu. đát chàng nho lại không cần nhiều khom lưng, thủ quả đào càng là không ổn lực, chính là buổi tối rời trường chạo vài vòng, ngươi không cho ta làm ta cũng muốn tới. Tô tỉnh cười to, hảo, làm ngươi tới làm ngươi tới, nếu là sang năm có thể kết quả nho, cũng làm ngươi ăn nhiều. Phương Hà Hoa, ở bên cười mị mắt, nàng nhi tử đem cha đương hài tử hống đâu. Tô bảo quốc lại chạy khánh tử trong đất đi, nhi a. Ngươi như vậy quý giá mầm đặt ở trong đất có thể hay không có người trộm. Nếu không ngươi đáp cái lều đi, buổi tối ta thế ngươi thủ. Nha, sao có thể làm cha thủ, ta tưởng chờ miêu lại thật dài mới dựng lèo, ta bản thân thủ là được. Kia không được, cha cũng đến thủ một thủ. Khánh tự thấy hắn cha cấp, vội nói, hảo hảo hảo, làm ngươi thủ thủ, mỗi cái cuối tuần làm ngươi thủ một. Hai cái buổi tối tổng được rồi đi. Tô Bảo Quốc nghe vui vẻ, này còn kém không nhiều lắm, người ban đêm cũng không thể vẫn luôn canh giữ ở trong đất, còn phải làm tịch mai hoài oa không phải. Khánh tử nghe được mặt đỏ, tịch mai hoài oa khả năng còn phải đợi chờ, nàng vẫn luôn ăn dược mấy ngày nay mới định, dược hiệu còn không có có tác dụng đi. 20 ngày sau, Tô Tĩnh cùng Hồng Mai vội vàng di tài quả nho miêu, sau đó lại tài dứa. Loại này việc nhưng thật ra không mệt, huống chi còn có tô. Thành đống cùng tô đông lại đây làm, nửa tháng liền đem bốn mẫu nhiều mà toàn tài thường. Còn thường một ít quả nho miêu, tô tĩnh lấy về gia phòng trước phòng sau loại, còn đem con mẹ nó lão phòng phía trước phía sau loại. Quế chi thấy hỏi còn có hay không còn thừa miêu, tô tĩnh đưa cho nàng một đống, nàng lại đem nhà lầu trước sau loại một phòng, liền chuồng heo bên đều không buông tha. Khánh tử cũng đem nhà hắn tiểu trời non toàn di tài. Tuy rằng là chi tài, nhưng cũng tài đến rất mật. Hai mẫu, bao tới mà, hơn nữa nhà hắn vốn chỉ liền có một mẫu nhiều mà, tổng cộng tam mẫu nhiều mà ước chừng tài tám nghìn nhiều cây. Đạo mắt tới rồi tháng tư sơ, mỏ đồng tu quốc lộ đã tu tới rồi tôi cha hạ con đường này, nhìn lại khoang lại bình thẳng lại sạch sẽ nhựa đường đường cái, người trong thôn không có việc gì liền trốn chạy đi lên chơi, nói áp đường cái tốt nhất chơi. Trước kia cái kia đường đất sốt cuộc rời khỏi mọi người tầm mắt, một chút phủ liền đầy người lầy lội xấu hổ cảnh tượng xác thật làm người, không đành lòng hồi ức. Ngay sau đó liền phải đáp dàn nho, tô bảo quốc thật đúng là tới, mỗi ngày một hai phải làm điểm sống mới thoải mái. Tô tỉnh thấy hắn cha hiện tại cũng biết yêu quý thân mình không dám nhiều khom lưng, hơn nữa làm như vậy trong chốc lát cũng biết nghỉ ngơi, liền không có đi ngăn trở hắn. Tô tỉnh nghe bác sĩ nói qua, kết hợp hoạt động đối thân thể là có chỗ lợi. Chàng nho đáp xong liền tiến vào tháng năm. Khánh tử gia bạch quả cùng bạc hoa cũng trường cao không ít, sắp có. Đầu gối như vậy cao, làm hắn hưng phấn chính là, mầm còn như vậy tiểu, thế nhưng có người tới xem mầm, còn tưởng mua không ít. Bạch quả miêu 8 mao tiền một cây, bạc hoa miêu năm mao tiền một cây. Khánh tử ở trong lòng tính toán, má ơi, hắn này ta mẫu nhiều mà mầm, có thể lấy lòng nhiều tiền. Hắn chạy nhanh tìm hắn đại ca cộng lại, đại ca, hoài thị vườn ương người ta nói cây giống trường càng lớn càng thô càng, có thể bán giá cao, người nói ta hiện tại là bán vẫn là không bán. Đương nhiên, không bán, tốt như vậy mầm, chẳng sợ trường đến mùa thu, phỏng trường có thể bán được một hai khối tiền một cây, người hiện tại tám mau năm mau liền bán, rất đáng tiếc. Khánh tử nghĩ nghĩ, nói, nhà ta có tám nghìn nhiều cây đâu, nếu không trước bán một ngàn cây, ta cùng tịch mai trong tay một chút tiền đều không có, cuộc sống này cũng không hảo quá. Hồng Mai đi tới nói, ta thấy tịch mai cần nhất tiết kiệm đến ước gì cơm đều không ăn, nàng trước kia ở nhà mẹ đã cũng chưa quá loại này khổ nhật tử. Muốn ta nói ngươi tưởng bán ngàn đem cây cũng đúng, tốt xấu đem trước mắt nhật tử quá thuận lâu. Tô tỉnh cảm thấy hồng mai lời này nhưng thật ra thật đáng tin cậy, đối khánh tử nói, ngươi tổ tử lời này chưa nói sai, vì tịch mai ngươi tưởng bán liền một ít bán. Dù sao ngươi có như vậy chút cây giống, về sau liền chờ đến tiền đi. Khánh tử vui mừng đến chạy về gia đi, hắn ức chế trong lòng kích động, cùng tịch mai cùng đi trong đất thật cẩn thận mà đào cây giống, đào 500 cây bạch quả cùng 500 cây bạc hoa, bán 650 đồng tiền. Hai người bọn họ lưu năm chín mình hoa, còn hồng Mai 300. Tiền vừa đến tay, Khánh tử liền đem cá, thịt đậu hũ linh tinh mua trở về, hắn còn tự mình xuống bếp, phải cho Tịch Mai Hảo hảo bổ bổ thân mình. Hồng Mai thấy Khánh tử cây giống nhanh như vậy liền nhìn đến tiền lời, cùng Tô Tịnh nói: phải biết rằng cây giống như vậy kiếm tiền, chúng ta cũng nên trồng cây miêu, loại quả nho cùng chứa nguy hiểm muốn đại không ít. Tô Tịnh bắt đầu cũng cùng Hồng Mai ý, tượng giống nhau, bớt quá hắn nghĩ lại một phen, cảm thấy vẫn là loại trái cây loại hảo. Hồng Mai, ngươi cẩn thận ngẫm lại, Khánh Tử hắn cùng Tịch mai nhu cầu cấp bách tiền tiêu, trồng cây miêu sát thật ổn thỏa đến nhiều. Nhưng chúng ta không giống nhau, chúng ta sinh hoạt không thiếu tiền, ta không phải tưởng đem sự nghiệp làm đại sao, năm trước chúng ta tránh một vạn nhiều, năm nay không có gì bất ngờ xảy ra nói cũng có thể tránh một vạn nhiều. Nhưng sang năm liền không giống nhau, có quả. Nho cùng dứa, quanh năm suốt tháng đều có thể làm đồ hộp, còn có thể làm nước trái cây, này liền hình thành, trong TV sao nói? Hồng Mai cười nhạo, hình thành sản nghiệp liên đi. Đúng đúng đúng, chính là nói như vậy, hình thành sản nghiệp liên, mới có thể càng làm càng lớn. Trồng cây miêu còn lại là loại nhiều ít cây liền tiền lời nhiều ít, có thể tránh bao nhiêu tiền là có thể dự kiến. mà ta nếu là hình thành khổng lồ sẵn nghiệp liên số cuộc có thể tránh nhiều ít là vô pháp dự kiến hồng mai đậu hắn nha ngươi là tưởng tránh cái mười vạn tám vạn đi ngươi này tâm thật đúng là đại ta nha cũng lười đến nhọc lòng liền giúp ngươi tính tính sổ được về sau chờ ngươi tránh đồng tiền lớn đem sẵn nghiệp liên làm đại hồng mai cười nói xong trong lòng lại suy nghĩ ta người nam nhân này gì đều dám tưởng liền sợ là suy nghĩ nhiều Nàng chỉ hy vọng quả nho cùng chứa có thể kết quả là được, được không bán cũng không cái gọi là, chỉ cần ăn ngon là được, bận việc lâu như vậy. Tổng không thể mệt miệng đi. Dù sao nàng từ Tô Tĩnh đi làm, nàng làm giúp đỡ là được, nàng cũng không thể tả đề một cái ý kiến hữu đề một cái ý kiến, trói buộc Tô Tĩnh tay chân liền không hảo. Mặc kệ có thể hay không làm tốt, có thể hay không làm đại, hai vợ chồng muốn đồng tâm cùng lực, hướng một phương hướng dùng sức mới được. Bởi vì người trong thôn đều nhìn thấy khánh tử cùng tịch mai đào miêu bán miêu, thu mua cây giống người cũng cùng người trong thôn nói giá, còn làm đại gia về sau đều. Loại, nói cây giống về sau sẽ càng ngày càng bán chạy. Khánh tử có chút luống cuốn, nếu người trong thôn đều loại, hắn cây giống có phải hay không liền bán không ra giá cao. Tô tỉnh khuyên hắn cứ yên tâm đi, người không nhìn thấy hoài thị vườn ươm sao, loại người càng nhiều, tới mua người liền càng nhiều. Hơn nữa vườn ươm chính mình định giá thả thống nhất giá cả, người mua là vô phát trả giá, lại còn có cướp tới mua, trước mua người có thể chọn đến càng tốt mầm sao? Khánh tử giống như hiểu. Được đạo lý này, đại ca ý của ngươi là, hình thành quy mô sẽ hấp dẫn càng nhiều người tới mua. Đương nhiên, hiện tại liền ngươi một nhà loại, không cũng liền một người tới mua sao? Loại người nhiều, chủng loại càng ngày càng đầy đủ hết, người mua đương nhiên sẽ càng nhiều. Cho nên thu mua cây giống nhân tài khuyên người trong thôn đều loại. Khánh tử nghĩ thông suốt, cũng không rối rắm. Người trong thôn tới hỏi, đi chỗ nào mua hạt giống, xử lý như thế nào hạt giống, đến lúc đó như thế nào. Loại, hắn đều nhất nhất nói cho đại gia, một chút đều không giấu giếm. Chờ tới rồi tháng 6, Tô Tĩnh cùng Hồng Mai lại muốn bắt đầu trù bị làm đồ hộp sự. Bổn thôn đã thấu không đồng đều người, đành phải đi khác mấy cái đội tìm người. Trong sưởng người tới nói, năm nay phải làm 8 vạn bình quán đầu, không thể tái giống như năm trước như vậy chỉ cần tam tổ người, mà muốn tạo thành 5 cái tiểu tổ, ít nhất cũng đến 40 cá nhân, mỗi tổ 8 người. Hoa hơn 10 ngày, hồng mai cuối cùng đem người con. Đủ. Trừ bỏ tô thành đóng cùng tô đông, còn lại tất cả đều nữ nhân. Không có biện pháp. phàm là trong nhà đồng ruộng không nhiều lắm nam đinh sớm đều bôn mỏ đồng đi muốn tìm có nhàn rỗi nam đinh thật sự quá khó khăn vừa đến tháng 6 đế trong xưởng vận tới tài liệu liền bắt đầu làm đồ hộp hồng mai chính mình gia có hai tổ người lão nhà ở khi đó từ tịch mai cùng tô bảo quốc chăm sóc có tam tổ người suốt bận việc năm mươi thiên hồng mai đem trong ngoài trướng toàn tính rõ ràng làm đồ hộp tổng thu vào là hai vạn lượng ngàn bốn khối Năm nay tuy rằng chỉ làm 50 thiên, so năm trước thiếu làm 6 ngày, nhưng vẫn cứ cho mỗi người đã phát 200 khối, lại đi rớt các loại chi tiêu, làm đồn hộp thuận lợi nhuận có một vạn nghìn khối. Mà cây đào đã tiến vào thừa thải kỳ, bán tiên đào cũng so năm trước nhiều, tịnh kiếm nghìn nhị. Này hai hạng thêm lên liền không sai biệt lắm hai vạn khối. Năm trước kiếm tiền còn có một vạn khối. Hơn nữa này đó tiền liền không sai biệt lắm tam vạn khối, hồng mai. Cảm thấy làm cái xưởng này đó tiền khẳng định vậy là đủ rồi. Làm xong đồ hộp, tô tĩnh cùng hồng mai ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng, sau đó lại giống năm trước làm như vậy, một bàn lớn đồ ăn đem cả nhà gọi vào cùng nhau ăn cái được mùa cơm. Lúc sau tô tĩnh cùng hồng mai còn mang theo hài tử cùng đi trần gia thôn, đương nhiên khánh tử cùng tịch mai, tú mai cùng tô xương thịnh cũng đi. tô tỉnh chưởng muộn, ở cha vợ gia cũng làm đốn được mùa bữa tiệc lớn lấy tô tỉnh nói nói được mùa kiếm tiền phải đại gia ngồi ở cùng nhau nhạc a nhạc a nếu đánh tiền chỉ có thể trộm ở nhà số thật sự không thú vị chờ tới rồi mùa thu khánh tử cùng tịch mai cũng được mùa lúc này bọn họ bán 4.000 cây miêu có bán một khối năm một cây có có thể bán hai khối tiền một cây còn có mầm thô một ít bán tam đồng tiền một cây Bán ra 8.500 nhiều đồng tiền không nói, còn có 3.000 nhiều cây miêu trên mặt đất trường đâu, Khánh tự nói, muốn lưu trữ trường lớn hơn nữa, hào bán càng cao giới. Cái này không chỉ có quế chi đỏ, mắt liền Phúc Tử đều đỏ mắt. Phúc Tử vẫn luôn ở kiến lấy quặn tràng, đến bây giờ làm chính nhiều tháng, mỗi tháng 300 nhị, tính lên tổng cộng 3.000 cũng chưa tránh đến. Muốn đặt ở trước kia, hắn có thể tránh nhiều như vậy đã đủ nhiều. Không biết bao nhiêu người đỏ mắt thủ nghệ của hắn đâu. Nhưng ở hắn đại ca cùng khánh tự trước mặt một so, hắn liền cảm thấy chính mình lùng một mạng lớn. Quế chi trong lòng vẫn luôn nhớ thương cấp đại mau mô hồ khẩu sự, phúc tử đến cuối năm tổng cộng cũng chỉ có. Thể tránh ba nghìn nhiều, mà nàng làm ruộng trồng trọt thu vào không sai biệt lắm một ngàn, heo giá nếu không ngã nói, cũng không sai biệt lắm có hai ngàn. Quế chi nhớ tới vẫn là thực chua xót. Tính lên là có sáu nghìn, đến lưu tiền quanh năm suốt tháng hoa đi, còn phải cấp cha mẹ chồng dưỡng lão nộp lên tiền đi, nếu lại mua hồ khẩu, trên người lại không mấy cái tiền. Tính đến tính đi, giống như hàng năm đều tích góp không đến tiền. Vừa vặn lấy quặng tràn kiến hảo, còn có một tháng liền có thể lấy. quặng phúc tử có chút cho dự. Quế chi, trong xưởng chiêu chính thức công nhân danh sách ra tới, có ta đâu, người nói ta là đương cả đời công nhân hảo. Vẫn là giống thánh tử như vậy bao mà trồng cây miêu hảo. Quế chi cũng lưỡng lự, đương chính thức công nhân thu nhập ổn định, về sau còn có tiền dưỡng lão đâu, tránh đến cũng không ít. Chỉ là cùng thánh tử trồng cây miêu so sánh với, kia lại kém rất nhiều. Dù sao sang năm ta là không loại chưa hấu cùng đầu phộng, ta muốn đem kia một mẫu tám phần, mà toàn loại lên cây miêu. Hai người thương lượng tới thương lượng đi cũng lưỡng lự. Đã muốn làm mỏ đồng công nhân lại tưởng trọng cây miêu tránh đồng tiền lớn, ước gì toàn chiếm. Bọn họ hai vợ chồng thương lượng không ra một cái kết quả, liền cùng nhau đi vào hồng mai gia, tưởng hướng hồng mai cùng tô tỉnh thảo cái chủ ý. Chương 133 hồng mai cùng tô tỉnh nào dám cho bọn hắn hai hạt ra chủ ý, loại việc lớn này đương nhiên đến từ chính bọn họ làm quyết định. Bất quá hồng mai cùng tô tỉnh vẫn là, cho bọn họ một ít đề xuất nhỏ. Tôi tịnh biết, gần nhất trong thôn rất nhiều người đã muốn làm mỏ đồng công nhân, lại tưởng cùng khánh tử như vậy bao mà trồng cây miêu, đều tả hữu lắc lư, trong chốc lát cảm thấy như vậy hảo, trong chóc lát cảm thấy như vậy hảo. Phúc tử, việc này ta chỉ có thể đề đề đề xuất nhỏ, nếu việc này đặt ở ta trên người, phỏng chừng cũng lưỡng lự đâu. Ta chính là cảm thấy đi, nếu ngươi tưởng trồng cây miêu, phải nhân lúc còn sớm bao mà, hiện tại trong thôn thật nhiều. người đều tưởng trồng cây miêu chậm đó là một phân mà đều nhận thầu không đến trồng cây miêu có thể đem mầm đặt ở trong đất trường cái ba năm năm năm thụ càng lớn càng đáng giá cho nên bao mà càng nhiều càng tốt phúc tử minh bạch hắn không chỉ có phải làm quyết định còn phải sớm làm quyết định chậm liền mà đều nhận thầu không đến hồng mai cũng nghe nói tháng sau mỏ đồng muốn bắt đầu lấy quặng những cái đó tu quốc lộ cùng kiến lấy quặng rằng người phần lớn đều có thể đi vào đương chính Thức công nhân, muốn ta nói nha, ngươi có thể một bên bao mà một bên đi mỏ đồng làm, dù sao hiện tại cũng không vội sao. Chờ đến sang năm đầu xuân, ngươi ở mỏ đồng cũng hái mấy tháng quặng, nếu kia sống làm lên không ổn kính, phúc lợi cũng hảo, ngươi liền ở mỏ đồng làm, dù sao đã bao tới mà còn có thể qua tay bao cho người khác. Nếu lấy quặng vất vả, ngươi làm cũng không dễ chịu, liền từ chức trở về trồng cây miêu, mỏ đồng không đến mức không cho người từ chức đi. Quế Chi nghe xong mảnh, chụp đùi, đúng rồi, tẩu tử cái này chú ý hảo. Hồng Mai vội nói, ta cũng là như vậy đề cái kiến nghị, các ngươi vẫn là muốn cẩn thận suy xét cho thỏa đáng, không cần tùy tiện làm quyết định. kia hảo, chúng ta về nhà đi lại thương lượng thương lượng. Quế Chi cao hứng mà cùng Phúc Tử đi trở về, kỳ thật bọn họ đều cảm thấy Hồng Mai cái này chủ ý tốt nhất. Trước tiên ở mỏ đồng thử làm mấy tháng cảm thụ một chút lại nói. Về nhà lại như thế nào thương lượng phẩm chừng cũng là ấn hồng mai nói. Như vậy đi làm. Kế tiếp mấy ngày, Quế Chi đi trong thôn tìm người bao mà, phát hiện không chỉ là nàng, trong thôn thật nhiều người đều ở bao mà, đều bao đến khác trong đội đi. Quế Chi khẽ cắn môi, đi 10 đội nhận thầu tam mẫu đất. Khánh tử cùng tịch mai cũng muốn làm đại, ở hà đối diện Tú Mai Gia bên kia lại nhận thầu hai mẫu. Người trong thôn làm nhận thầu mà đại chiến. Tô Tĩnh cùng Hồng Mai tác vội vàng làm xưởng sự. Đầu tiên muốn chính phủ phê chuẩn, còn muốn công thương phê chuẩn, còn muốn làm sinh sản cho phép chứng chờ các loại thủ tục. Mặt khác, rừng đào mãn 5 năm, lại muốn tục nhận thầu hợp đồng. Bởi vì là tục 30 năm, chính phủ muốn hắn lập tức giao thanh một vạn khối nhận thầu phí. Thủ tục đều chạy hảo, tô Tĩnh lại đất cho thuê cái xưởng. Béo thuốc ở lộ đối diện có ba phần đất trồng rau. Tô Tĩnh toàn thuê xuống dưới một năm tiền thuê 300 khối. Bởi vì đất cho thuê không có khả năng thuê một năm. Nếu là béo thuốc sang năm đội ý này xưởng chẳng phải là muốn hủy đi. Cho nên Tô Tĩnh một chút thuê ba năm, ba phần mà cho 900 trăm khối. Sau đó lại tìm bùng thợ tới cái phúc tử là không rảnh. Hắn đến đi mỏ đồng Tô Tĩnh đành phải đi khác đội tìm hai cái bùng thợ cùng bùng thợ mang hai cái tiểu đồ đề. Hồng Mai lại cẩn thận tính trướng. Sưởng cái hảo, thêm nữa các loại phương tiện, một vạn khối là không thiếu được. Tô tỉnh thật đúng là đau lòng, chạy các loại thủ tục đều hoa mau một ngàn, rừng đào tục bao mười năm hoa một vạn, thuê béo thuốc đất trồng rau giao chín trăm, làm sưởng lại. Đến một vạn khối. Mấy năm nay kiếm tiền đến cuối năm cũng chỉ có thể thừa cái năm sáu ngàn, hy vọng sang năm sưởng có thể thuận lợi vận tác nha, cũng không nên đem này hơn hai vạn khối ném đá trên sông. Tuy rằng mấy năm nay tránh tiền, cũng liền ở ăn uống mặc quần áo thường tiêu tiền hào phóng chút, Hồng Mai cùng tô tỉnh sinh hoạt cũng không bỏ được loạn hoa, đến nỗi mua hồ khẩu hoặc trang điện thoại cũng chưa bỏ được. Nếu không phải vì làm cái xưởng, Hồng Mai phỏng chừng cũng cân nhắc mua hộ Khẩu sự, có lẽ liền trang điện thoại sự đều dám tưởng. Hiện giờ làm cái xưởng đem nhiều như vậy tiền toàn hoa đi xuống, bọn họ phu thê nhóm cũng không dám nghĩ nhiều. Liền trong cậy vào 2 năm nội có thể hồi bổn, hơn nữa có cố định công nhân. Đến nỗi tô tỉnh suy nghĩ sẵn nghiệp liên, hồng mai là không quá dám tưởng. Tới rồi tháng 11 đế, Quế Chi cấp heo mẹ lại xứng lại, còn đem trong nhà 8 đầu heo bán, bán 1.610 đồng tiền. Sau đó đi mẹ nói ra, đem kia bốn đầu heo cũng bán, bán 830 đồng tiền. nặng đến 300 tam, mặt khác 500 đều cho mẹ nó. Nàng cùng phúc tử trong tay hiện tại có sáu nghìn nhiều khối, mua hộ khẩu tiền là đủ rồi. Nàng lại tới tìm Hồng Mai, tẩu tử, ta hiện tại trong tay tiền đủ mua hộ khẩu, nếu không hai ta cùng đi, người cấp nhặt nhặt cũng mua một cái đi. Hồng Mai vẫn lắc đầu, làm cái xưởng, lại cho mười năm nhận thầu phí, ta trong tay tiền cũng liền đủ mua cái hộ khẩu, nhưng nhà ta còn phải sinh hoạt đâu, còn muốn ăn Tết sao, nhân tình lui tới chị, đem tiền tiêu rỗi rảnh. trống không sang năm đầu xuân thỉnh người làm việc cũng chưa tiền đâu quế chi vừa nghe tẩu tử vẫn là không chịu cho nhạc nhạc mua làm cái xưởng còn đem tiền tiêu không nàng thật vì hồng mai cùng tô tĩnh vuốt mồ hôi nếu là làm xưởng mệt chẳng phải là mấy năm nay bạch làm không giống nàng nàng tốt xấu phải cho đại mau mua cái hộ khẩu hồng mai không đi nàng liền đi trấn trên tìm nhà mẹ đẻ hàng xóm kia hộ nhân gia hài tử có 15 tuổi Cũng là vội vã phải cho hài tử mua hồ khẩu. Quế, chi sớm hỏi thăm hảo mua hồ khẩu trình tự, cùng nhà mẹ đẻ vị kia hàng xóm cùng nhau mang lên, trong nhà các loại giấy chứng nhận cùng ảnh chụp đi, trong huyện. Kết quả tới rồi trong huyện, Quế chi lại không nghĩ mua. Nguyên lai nàng cùng vị kia hàng xóm ngồi trên xe, nghe không ít người ở nghị luận, nói có người hoa 5.000 cấp hài tử mua hồ khẩu, vừa lúc hài tử cũng cao trung tốt nghiệp muốn tìm công tác. Nhưng mấy năm nay tới mua hồ khẩu người quá nhiều, viện lẽ quen thuộc người tìm công tác càng là lộn xộn, thật nhiều đơn vị một tay bởi vì thu lễ lấy tiền bị ra. Như vậy một nháo, các quan hệ có thể tiến hảo đơn vị cơ hội cơ hồ bằng không, chỉ có thể vào xưởng đương công nhân. Bởi vì việc này, thật nhiều người hối hận mua hồ khẩu, nói phải làm công nhân còn không bằng tới mỏ đồng đâu, có cái cao trung tốt nghiệp chứng mỏ đồng phát trương đơn giản bài thi khảo khảo. Đều có thể tiến, mỏ đồng tiền lương cũng so trong huyện kia mấy cái xưởng tiền lương cao Quế chi cùng nàng nhà mẹ đẻ vị kia hàng xóm nghe xong trong lòng hụt hẳn Tới rồi trong huyện, các nàng hai nghĩ nghĩ, lại suy tiền về nhà Dù sao cũng là 5.000 khối đâu, lại không phải 500 khối Thu lễ lấy tiền một tay đều phải bị ra Tưởng thác quan hệ tiếng chính thức đơn vị đó là cơ hồ không có khả năng kia các nàng còn mua cái gì nha